Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dạy kỳ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube Chị Dọ Túc Quỳnh rất hân hạnh khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay Quý vị thân mến, sau khi kết thúc bộ truyện cũ được viết bởi tác giả Hoài Thư thì ngày hôm nay Túc Quỳnh và ban biên tập của Đình Tùng Voi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi một tác giả rất quen thuộc tác giả Nguyễn Hiền với bộ truyền 3 lần kết hôn Và ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyền này Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ Một ngày mưa nặng hạt Bé Hoàng Dũng co ro đứng sát bên mẹ. Bảo Hưng ôm con thật chặt như bốn truyền hơi ấm cho con. Cô đi làm về ghé trường mẫu giáo đón con thì bỗng chân trời đổ cơn mưa. Mùa này trời nắng lên cô chủ quan không mang theo áo mưa. Hai mẹ con đứng nếp sát vào mái hiên của một nhà gần đó. Mẹ ơi! Hưng cuối xuống hôn con vòng tay ôm siết lấy con cô vỗ dành. Dũng ngoan Chờ xíu nữa mưa ngớt rồi hai mẹ con mình về nhé Không nghe tiếng trả lời Cô quay lại nhìn thì thấy con đã cục đầu trên vai mẹ Ngủ ngon lành Hình như ông trời cũng thương đến mẹ con cô hay sao Mà trời bỗng dưng tạnh mưa Cô ôm thằng bé Dũng Vừa khóc vừa sách giỏ của hai mẹ con Rồi đi nhanh ra ngoài đón xe Trời vừa tạnh mưa Hoàng Tùng lái xe sang nhà ngoài đón hai mẹ con Nhà mẹ vợ chỉ cách nhà anh quảng cây số Mọi ngày hai mẹ con thường chủ động về, nhưng hôm nay anh về sớm. Hơn nữa trời lại đổ cơn mưa, nên anh chạy xe sang để chở hai mẹ con về nhà. Vừa ra khỏi nhà được vài mét, một chiếc xe bán tải chạy ngược chiều, lớn sang làng đường bên này. Bắt buộc anh phải chạy sát vào bên trong. Chợt cánh thấy trước mặt anh một cô gái một tay ôm con, một tay thì sách túi. Lại còn kèm theo chiếc ba lô cho con vì muốn giúp đỡ Anh chạy sát xe lại gần rồi hạ cửa kính xuống nói vọng ra Ai mẹ con về đâu tôi cho quá chan Vì trời tối lại sợ cơn mưa khác kéo tới nên khi thấy có người giúp đỡ cô đã vội vàng đi gần rồi nói Cảm ơn anh tốt quá Do trời tối lại mang khẩu trang nên cô hoàn toàn không nhận ra bác tài này là ai Riêng hoàng Tùng thì nghe giọng nói của người phụ nữ quen quen. Nhưng vì đến giờ đi đón vợ, anh cũng chẳng quan tâm. Bỗng chân Trứ Trẻ khóc, rồi gọi mẹ nên cô ôm con đi dỗ chành Bé chịu ngoan mẹ thương, mai mốt ba Tùng về mà mua đồ chơi cho con nhé. Ba ơi. Bé được mẹ dỗ, nỉ non một lúc rồi ngủ đi lúc nào không hay. Ở hàng ghế trên Hoàng Tùng giật mình vội vàng Lén quay lại Nhìn cô gái ngồi ở hàng ghế sau Nhưng đáng tiếc Cô ta đang gục đầu vào con Ngủ nên không thấy mặt Nhưng anh chợt đắng cây Xùa đi ý nghĩa viễn vòng ấy bởi ngày chia tay với Bảo hơn Cô ấy làm gì có thai Thấy hai mẹ con đang ngủ say ở hàng ghế sau Anh cũng không nở gọi Nhưng kẹt nhớ đến Phải đi đón vợ con hơi nửa lúc lên xe Anh cũng không nghe thấy cô ấy nói muốn xuống ở đoạn nào nên anh quay lại hỏi nhỏ. Cô gì ơi? Đang mơ ngủ, Bảo Hân nghe tiếng gọi thì chật mình la lên. Chết em rồi anh ơi. Xe chạy qua nhà một đoạn rồi. Bình tĩnh để anh quay xe lại cho. Cô cuốn quyết, rối rít gọi con. Hoàng Dũng, mau về nhà rồi. Mau dậy đi con. Hoàng Dũng, ba tuần và tiếng nói đó cho dù có bao nhiêu năm anh vẫn nhận ra bão hơn cô vợ nhộn nhẽo của anh hể cãi nhau một tí là đòi chia tay mặc dù đã chia tay nhưng anh vẫn cố tìm kiếm nhưng không hiểu sao không hề có lấy một tin tức bây giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này anh làm sao có thể nói được gì cố gắng dồn nén cảm xúc và hết sức bình tĩnh anh chạy xe theo yêu cầu của cô Và xe dựng lại trước một căn nhà có giàn hoa giấy màu đỏ, một người phụ nữ trung tuổi nghe tiếng bấm chuồng từ trong nhà đi ra. Chỉ nhìn qua anh cũng biết đó là mẹ vợ cũ. Điều đó chắc chắn khẳng định rằng cô gái đó chính là Bảo Hơn, là vợ cũ của anh. Vấn đề anh muốn biết đó có phải bé hoài Dũng, có phải là con trai anh hay không, hay là con của người đàn ông khác. Bé học mẫu giáo và khoảng từ 3 đến 4 tuổi. Là thời điểm mà hai người ly hôn cũng đã gần 4 năm. Vậy là sao chứ? Mà bé mang họ Hoàng, lại là Hoàng Dũng. Cái tên mà khi còn yêu nhau, hai đứa đã tống nhất, nếu con đầu lòng là con trai thì sẽ đặt tên là Hoàng Dũng, còn con gái thì sẽ đặt tên là Bảo Ngọc. Chỉ cần nghĩ tới suốt 4 năm qua, cô ấy đã phải tự vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để nuôi dưỡng con một mình, không có sự giúp đỡ của chồng. Hai hàng nước mắt của anh bớt chợt rời xuống. Xe rời cõi nhà một đoạn, anh dừng xe lại để bình tĩnh. Bây giờ anh đã biết nhà vợ cũ và con trai đang ở đâu, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ. Thời gian như một thức phim quay chậm. Ngày còn là sinh viên, anh và Bảo hơn yêu nhau nhiều lắm. Đến nỗi trong lớp, ai cũng ganh tị. Nhiều chàng trai xin được trong cây si. Nhưng cô tuyên bố chỉ yêu đúng một mình lớp trưởng Hoàng Tùng thôi. Vậy mà cô đã giữ lời hứa và ngày cưới chứng minh cho tình yêu của hai đứa cũng đã đến. Vậy mà, ra trường, cả hai cùng đột hồ sơ xin vào làm tại một tập đoàn kinh tế nước ngoài chuyên về mặt hàng mỹ phẩm. Nhưng để vượt qua khâu phỏng vấn thì đòi hỏi trình độ tiếng Anh phải tốt và Hoàng Tùng không có để vượt qua. Nhưng đến lần bảo hơn phỏng vấn thì không đạt được yêu cầu. Tụng mừng lắm nhưng thậm chí không dám cười khi bảo hân không đạt. Cô yêu cầu anh cùng cô phỏng vấn nơi khác. Nhưng nếu phải bỏ nơi này thì anh tiếc lắm. Thứ nhất, lương cao. Thứ hai, ở đây là cơ hội để anh học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Nhưng cho dù anh phân tích cỡ nào, cô vẫn nhất quyết không nghe. Chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng tính cô hơi trẻ con và được anh cưng chịu nên hay nhõng nhẽo. Với Hoàng tuần thì chuyện gì, anh cũng có thể chịu, nhưng cơ hội tốt mà thu nhập lại cao. Trong khi hai vợ chồng ra trường, là cưới ngay chưa làm ra tiền Anh nói với cô. Em nghe nói đi, đây là một cơ hội tốt để anh phát triển sự nghiệp. Với mức lương của hiện tại, cũng đủ chi tiêu trong gia đình. Nếu biết tiết kiệm, có khi còn dư giả để tiết kiệm đó. Sau này có con thì vợ chồng chúng ta cũng sẽ trang bị cho con tốt rồi. Vốn đang giận anh vì không nghe lời Cô tuyên bố Dần đây em cũng nói Đã anh không bị bất ngờ Em sẽ không sinh con đâu Không ngờ bà Hà mẹ của đang đứng ngay cửa phòng Đã nghe trọn câu chuyện của hai vợ chồng Bà đứng gần giữa hóa đá Giữa nhà Không nói một lời nào Hai hàn nước mắt cứ trào ra Làm cho Tùng lo lắng Vội chạy lại ôm mẹ Vợ chồng con đã nói đùa thôi Mẹ đừng để bụng nha mẹ Tưởng thấy mẹ như thế thì bảo hơn Cũng nên giải thích cho mẹ hiểu Không ngờ cô lại nhân tiện có mẹ ở đây Và tầm quan trọng của việc sinh con Nên cô nói luôn Bác anh phải chọn một trong hai Về vấn đề quan trọng Đó là sự nghiệp và gia đình Đùa gì mà đùa Con nói thật đó mẹ à Cô cô Bà Hà chỉ thốt lên được ai câu rồi im bặt Bà cứ thế rời khỏi phòng Mà cho con trai chạy theo Luôn miệng nói xin lỗi Khi quay về phòng để nói chuyện với vợ, thì Bảo Hưng cũng đã xách quần áo về nhà mẹ đẻ. Những ngày tiếp theo là những ngày rất tẻ nhạt. Cô nhất định không chịu trở về. Yêu cầu Hoàng Tùng phải sang xin lỗi thì mới chịu trở về. Cũng từ ngày đó mẹ anh rất buồn và không còn niềm nợ với con dâu. Hơn nữa còn biết cô có uống thuốc tránh tài như đã nói hay không, mà hơn 2 năm rồi cô cũng chưa một lần đầu thai. Từ đó cuộc sống bắt đầu trở nên ngột ngạc không còn mộng mơ như những gì mà hai đứa từng nói với nhau hệ đi làm về thì hết bảo hơn rồi lại tới mẹ kéo tới phòng để mất, cứ người nọ kể tội người kia, làm cho anh muốn phát điền lên và sau mỗi lần như thế khi anh góp ý thì cô lại tuyên bố chia tay lần mà anh hối ẩn nhất là sau khi đi làm về anh thấy mẹ và vợ đang cãi nhau mẹ có nhắc đến việc cô cố tình không sinh con, thì cô lại công nhận là đúng, thấy vậy Anh dờ tay ra định đánh cho vợ một cái nhưng đã kịp thu tay lại. Chỉ chờ có thế, cô tuyên bố lì hùn rồi dọn đồ bỏ đi ngay trước mặt hai mẹ con. Lúc đó anh cũng muốn bỏ vợ, cũng không muốn bỏ sự nghiệp nhưng cũng hoàn toàn bất lực trước mẹ và vợ mà không biết làm gì. Cho đến ngày mẹ anh buồn rồi đổ bệnh, thì anh thấy rằng mình là một đứa con trai nhu nhược. Chỉ có một chuyện như vậy mà không giải quyết. Đi làm về anh chạy thẳng sang nhà vợ yêu cầu cô ấy quay về xin lỗi mẹ để mẹ vui hơn nữa bà đang bị bệnh nhưng Bảo Hưng nhất định không nghe mà còn tuyên bố sẽ li hôn cuối cùng anh đành phải đặt bút ký vào tờ đơn vợ đưa cho anh mà không nói một lời rồi cuối chào cha mẹ vợ gần hai năm sau thì anh lấy vợ mới vợ anh chính là kế toán của chị nhánh tập đoàn cũng là một năm sau thì bé Hoàng Khang ra đợi cuộc sống vợ chồng anh Rất bình dị như bao gia đình khác Nhưng riêng anh Không hiểu sao vẫn nghĩ về người vợ cũ Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ Chứ tuyệt nhiên chưa một lần Anh có lỗi với vợ Anh Tùng ơi Dậy chở con gửi sang ngoại rồi con đi làm tiếng thanh hằng gọi làm cắt ngang giấc mơ Anh vụn dậy chạy vào toilet Vệ sinh cá nhân Rồi nhanh chóng chở con sang nhà Gửi ba ngoại Rồi cả hai vợ chồng ăn sáng Sau đó đi làm Chở vợ tới công ty Lấy cớ ra ngoài gặp đối tác Anh dặn vợ vài câu Rồi ra ngoài Vì đầu tiên là anh đến ngôi nhà mà tối qua Đã thả hai mẹ con ở đó Còn cách khoảng 100m thì tới nhà Anh vội dừng xe lại Thì thấy bão hơn Cùng con trai Hoàng Dũng cũng đang bắt đầu rời khỏi cổng Hai mẹ con chạy đi Mà không biết rằng có một chiếc xe hơi màu trắng Đang bám theo Đến trường thì cô gọi điện cho một ai đó Một lát sau, cô giáo chủ nhiệm ra tận nơi để nhận trẻ. bàn giao cho cô giáo xong, bảo hơn mới rời đi. Cô chạy phía trước còn chiếc xe hơi màu trắng lại tiếp tục bám theo phía sau với một khoảng cách nhất định. Đến công ty, cô gửi xe và nhanh chóng lên phòng làm việc. Cứ thế mỗi buổi sáng và cuối chiều, anh vẫn cần mẫn như một con ông chăm chỉ đi theo hai mẹ con mà cô không hề hay biết. Đàn loay hoay đứng ngoài cổng, Chưa biết phải bắt đầu từ đâu Thì bỗng dưng có tiếng còi phía sau Làm cho anh giật mình Hoàng Tùng Ngạc nhiên quay lại thì anh nhận ra ngay đó là Trung Kiên Hai người kéo nhau sang quán cà phê Đối diện cổng trường để tâm sự Kiên hỏi anh Cô có việc gì hay sao Mà cứ đi đi lại lại như mật tám thế Hoàng Tùng cười đáp con tôi còn bé xíu Phải ba tuổi mới được nhận vào trường này Vậy ông đến đây làm gì? con ông bạn mới chuyển từ quê lên Chân ướt chân ráo Con đang lạ lắm Muốn xin học cho con mà chưa biết trường nào Nguyên nhân tôi làm mật tám là như thế đó Trường này tốt nhưng mà học phí thì hơi cao Chỉ những gia đình có điều kiện Thì mới dám vào thôi Học phí cao là bao nhiêu Xem có giúp được ổng thời gian đầu không Chứ trường này thì tôi chịu rồi đó Vấn đề là có quen ai để nhờ người ta giúp đỡ không? Vậy ông chờ tôi một lát Nói rồi kiên gọi điện cho ai đó Lát sau anh quay lại nói với Tuộng Sáng mai sẽ vào gặp hiệu trưởng Còn bây giờ hiệu trưởng đã đi họp Không hiểu sao chỉ là một cuộc hẹn hết sức bình thường Mà anh cảm thấy hồi hộp tới thế Anh tự nhủ lần này nhất định Không thể cô phải gồng gánh nuôi con Suốt đêm anh không thể nào ngủ nổi Ngày mai chỉ còn cách Lấy cớ muốn xin cho con của bàn mình Vào học trong trường này thì mây ra mới gặp được cô giáo Nhưng mục đích chính của anh là làm sao tiếp cận được bé Hoàng Dũng mà không bị nghi ngờ Anh nghĩ tới không được mà lui cũng không xong Nếu không khéo léo thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ ra Nhất là bảo hơn Nếu cô ấy biết anh đang đi tìm con Thì rất có thể cô sẽ cho bé chuyển sang nơi khác Nhưng với ai chứ cô ấy thì anh lại không nghĩ như thế Nếu hợn anh thì cô sẽ không cho con mang họ hoàng của cha. Và cô vẫn nói cho con biết ba tên là Tùng. Việc hai vợ chồng ly hôn, anh cũng có lối. Thực tình cả hai mới ra trường nên chẳng khác gì những cô cầu sinh viên vô tư, hồn nhiên và trong đầu họ còn luôn tin rằng hôn nhân chỉ toàn là màu hồng. Nhưng rồi sau khi về sống chung, nhất là sống chung với cha mẹ sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Cùng với việc hàng ngày phải lo cơm nước, gạo tiền Đã hoàn toàn thay đổi tư duy của mỗi người Và yêu cầu thích ứng Trong khi tính cách bạo hơn thì trẻ con Và có phần ương bướng Nhiều khi nói mà không suy nghĩ Nên rất dễ hiểu lầm Còn anh cũng không chính chắn suy nghĩ Để lựa lời khuyên vợ Ai chứ với cô Anh chỉ cần định vài câu là lại đâu vào đó Vậy mà anh cũng làm cho được Để rồi một mối tình đẹp Như trong truyện tiểu tuyết Đành phải vỡ tan Sau khi gửi con cho nhà ngoại Rồi đưa vợ tới công ty Anh vừa ra khỏi phòng thì thanh hẳn Vợ anh đã hỏi Anh đi đâu thế Anh đi gặp người bạn Bạn nào anh chở em đi luôn Em không đi làm sao Anh có một chút việc rồi về ngay Em làm xong rồi Cũng muốn ra ngoài gặp bạn anh một chút Không được sao Tình huống bất ngờ Chắc mấy ngày này thấy anh thường ngồi thẩn tờ Hàng giờ trước máy tính Nên cô đã sinh nghi Bây giờ phải làm sao đây như nếu lần này mà không chứng minh được vì ra ngoài vì công việc Thì sẽ rất khó sống với nạn Chợt nhớ tới người bạn tên Huấn Mới chuyển từ quê lên Anh liền gọi cho cậu Huấn Alo, ông tới chưa Tình hình hôm nay có bà xã đi cùng Nên không nhậu nữa Ông chờ tôi ở quán cà phê ít Rồi vợ chồng tôi tới Anh nói một hồi rồi tắt máy Tôi nghiệp cậu Huấn ở đầu dây bên kia Không hiểu hôm nay anh Tùng bị làm sao Mà lại gọi cho mình Nói toàn điều gì đâu Nói xong rồi tắt máy Mà không chờ người ta trả lời Anh định gọi lại nhưng chợt nhớ Hoàng Tùng có nói đến bà xã đi cùng Nên anh không gọi nữa Thôi để lúc nào gặp nhau rồi hỏi rõ ràng đầu đuôi Thanh Hà nghe chồng nói với bạn như thế Cô không đi nữa Mà quay vào bàn làm việc Thấy vậy Hoàng Tùng lại cố ý gọi cô Đi thôi em ơi Một lát rồi về Cô vừa đi vừa trả lời tôi em không đi nữa đâu Nghe chuyện của mấy ông chán lắm Hoàng Tùng cười bảo Mấy thằng được rửa tụi anh chỉ như vậy thôi Tình huống này mới chuyển nhà lên đây còn ngố lắm Thôi anh đi một lát rồi về Miệng nói Nhưng chân anh đã đến cửa phòng Thanh Hằng nhìn theo mỉm cười Mấy ngày nay không hiểu Anh giấu cô chuyện gì Mà cứ tẩn thờ hàng giờ bên bạn làm việc Nghĩ chồng đang gặp khó khăn về kế hoạch nào đó nên cô rất muốn hỏi. Nhưng cô lại thôi và cho rằng mình hay suy diễn linh tinh. Nhưng tiếp tục mấy ngày đến công ty làm việc là anh lại ra ngoài. Lúc thì đi gặp đối tác. Lúc thì công việc nọ công việc kia. Cô rất muốn biết sự thật nhưng nhiều khi tính tò mò của phụ nữ lại làm người đàn ông rất khó chịu giống như mình bị kiểm soát. Chính vì thế nên cô lại thôi. Vì không được nói ra thắc mắc Nên hôm nay cô mới nói như thế Để thử chồng Thì ra anh ra ngoài để gặp bạn mà thôi Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ 6 quả không sai Hơi một tí là nghi ngờ Trùi suy diễn ra đủ thứ Anh đi rồi mà cô vẫn còn ngồi cười một mình Nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc Bạn tiếng lấy Hoàng Tùng đã có một đời vợ dù may mắn anh chưa có con Nên cũng không có gì ràng buộc Từ ngày ly hôn vợ, anh như người mất hồn, từ thu mình lại, ít cười, ít nói và cùng ít giao tiếp. Thời gian anh sống như vậy 2 năm thì anh chuyển sang chi nhánh của tập đoàn nơi ba cô làm giám đốc. Không hiểu ba mê chàng kỹ sư như thế nào mà về nhà nhất định bác con gái phải lấy anh. Lúc đó cô đã có người yêu là Vũ Lương nên nhất mực phản đối. Cô cho rằng bây giờ là thời đại nào mà cha mẹ còn ép duyên con. Thế rồi, một sự việc xảy đến mà Hoàng Tùng cũng không biết. Đó là sự xuất hiện của bé Hoàng Khang. Khi phát hiện ra mình trễ kinh, cô Hàng gặp Vũ Lân để báo tin. Nhưng không cách nào có thể liên lạc được với anh ta. Sáng chủ nhật hôm mấy cô thật bất ngờ khi thấy Hoàng Tùng đến nhà chơi. Anh đẹp trai, phong độ và còn rất tế nhị. Thì ra ba cô hẹn anh tới để ăn cơm. Tiện thể bàn công việc nên anh nhận lời. Đang ăn cơm vui vẻ, bỗng ba cô nói làm cả nhà ngạc nhiên. Cậu tung sau khi ly hôn đã quen biết với ai chưa? Anh cười thật hiền từ. Dạ cháu còn trẻ nên từ từ thôi ạ, cháu cũng đang học thạc sĩ nên chưa vướng bận gia đình. Học thời gian bao lâu? Dạ hai năm. Hai năm, lấy vợ thì cứ lấy, học thì vẫn học có sao đâu, đàn ông mà lo gì. Chỉ tội mấy bà phụ nữ phải kiềm chức năng làm mẹ nên cũng có phần hạn chế tôi. ba cô bỗng dương nói như vậy rồi im bật. Một lúc sau ông lại nói Bà có một đứa con gái là em hằng giá như cháu làm con trẻ thì tốt quá lấy nhau rồi cứ việc học mày muốn có con thì cứ mang sang đây cho ông bà ngoại trong anh chị sớm nhất rồi còn gì. Cậu nói như khẳng định là mai cùng bối rối Thanh Hằng thì cứ cúi đầu im lặng. Mãi lát sau cô mới lên tiếng. Bà tự dưng đang ăn mà nói toàn gì đâu. Bà nói cũng đúng sao. Vậy ý cháu thế nào? Hoàng tung đỏ mặt ngồi im. Lát sau anh nói. Em ăn là con gái, còn cháu thì... Anh nói tới đó thì bỏ lưỡng không nói nữa. Ông Tài xua tay. biết rồi. Thời xưa chứ bây giờ thì hết sức bình thường. Duyệt. Duyệt cả. Thế rồi không hiểu sao bà cô cứ đến nhà anh chơi và hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông cứ một bà xui, hai bà xui. Thời giám đốc của con đến nhà thăm mình lại muốn kết tình xui ra thì mẹ của anh mừng lắm. Từ ngày vợ chồng con trai ly hôn thì Hoàng Tùng rất ít nói, sống lặng lẽ và không trò chuyện hay nói cười. Mỗi khi đi làm về bà lo lắng và ân hận. Rồi cũng nhiều lần mai mối với con gái của những bà bạn, nhưng con trai đều khéo léo, từ chối. Nhưng đằng này lại là giám đốc, biết đâu lại nên duyên thì sao? Cũng không như những lần trước, mỗi khi bà nhắc đến chuyện vợ con, nhưng lần này thì khác, cứ thấy con trai đi làm về, bà bèn lên tiếng. Hôm nay ông tại giám đốc công ty con đến tăm mẹ. Miệng nói nhưng bà theo dõi nét mặt con trai, xem như thế nào. Nhưng lần này anh hơi khừng lại một lát rồi trả lời Dạ con biết rồi Bà thầm nghĩ chắc ông ấy đã nói với con trai Nên liền tiếp tấn công Ông ấy còn gọi mẹ là bà xui đó Con biết Vậy là sao hả? Cái gì cũng biết rồi thế Hoàng Tùng cười đáp Thì như những gì mẹ nói, xếp tài cũng đã nói với con Nhưng mẹ muốn biết ý con là như thế nào Anh im lặng, thực tình với thanh hằng thì anh cũng không chê gì cả Cô ấy vừa xinh đẹp, lại tài giỏi Nhưng không hiểu sao trong tim anh vẫn còn hình bóng của bão hơn Anh sống hơi trầm tính Nên khi ở bên cô ấy, giống như luật bù trừ Chính vì vậy anh khó lòng, mở lòng với bất cứ ai Anh muốn được gặp cô dù chỉ một lần Muốn để nói ra hết những dần hờn oán trách Nhưng không hiểu sao kể từ ngày đó Cô hoàn toàn mất tích Ngay cả ba mẹ cũng bán nhà đi nơi khác Hỏi hàng xóm thì ai cũng lắc đầu không biết Và rồi trích sức ép từ hai gia đình Lệ cưới được tổ chức sau đó một tháng Hoàng Tùng thấy rằng mình không nên sống ảo tưởng ly hồn là hết Và có khi bây giờ cô ấy cũng đã lấy chồng Vậy thì anh còn chờ đợi làm gì chứ Đúng 8 giờ anh có mặt ở cổng trường mầm non Nơi mà bé Hoàng Dũng đang học Sau khi nhận được sự giúp đỡ của bảo vệ Theo hướng tài chỉ Thì anh đi về hướng dãy nhà ban giám hiệu Anh đã quyết Nếu hiệu trưởng có hỏi anh là ai Thì anh sẽ đưa giấy tờ tùy thân Và nói mình là ba của bé Hoàng Dũng Mới đi làm ăn xa về Nên muốn vào trường gặp con Đúng như anh dự đoán Khi anh vừa bước vào thì một cô giáo trẻ Cũng từ trong bước ra Khi gặp anh thì cô cứ ngờ ngờ rồi nói Anh là thế nào với bé Dũng vậy? giống quá thật may mắn anh gặp đúng cô giáo của con trai cẩn thận lấy tờ giấy tùy thân đưa cho hiệu trưởng anh nói dạ tôi là Hoàng Tùng là ba của bé Hoàng Dũng cô giáo cười bé Dũng ai nhắc tới ba hãy có bạn nào trong lớp treo gẹo là lại nói về mét ba thấy anh im lặng có vẻ xúc động cô giáo lại hỏi tiếp anh có muốn xuống tăm lớp không có muốn gặp con không Nghe cô Nga nói như thế, hiệu trưởng nói. Anh thông cảm, vì tình trạng bắt cóc trẻ con rất nhiều, nên chúng tôi muốn điện báo cho mẹ cháu biết. Nếu như anh muốn gặp cháu... Dạ tôi, tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy, nên không cần thiết đâu. Chỉ cần cho tôi đứng nhìn vào cửa là điều rồi. Sợ dĩ hiệu trưởng nói như thế, bởi vì cô còn nhớ hoàn cảnh của từng bé, mà nhất là những bé có cha mẹ ly hôn. Nếu không lầm thì mẹ và ba của bé Dũng cũng đã lì hôn được mấy năm. Cô không nói người đàn ông này có ý định bắt cóc nhưng quy định bắt buộc phải chấp hành. Còn bây giờ anh ta chỉ yêu cầu được đứng ngoài nhìn vào thì hết sức đơn giản nên đã cực đầu đồng ý. Hoàng Tùng theo cô giáo và bé Dũng về lớp, mặc dù đã gặp được con một lần nhưng đó là vào buổi tối, trời lại có mưa mà bé Dũng gục đầu trên vai mẹ ngủ nên anh không nhìn thấy mặt. Bây giờ khi anh chứng kiến con đang đứng trước mặt bằng da bằng thịt bỗng dừng cảm xúc vô cùng khó tả Chỉ vào lớp có vẻ các bức tranh rất đẹp Cô Nga nói Giờ em vào lớp sẽ đi đến gần con để anh dễ nhận ra anh cố gắng đừng cho các con nhìn thấy nhé Lấy từ trong túi ra một cái ly dừa màu xanh rất đẹp anh nói với cô giáo Nhờ cô giáo rót nước vào cái ly này đi cho bé dụng uống Xong rồi cô cho tôi xin lại cái ly được không? Để làm gì thế ạ? Có phải là anh muốn xét nghiệm mấy đi ế? Hoàng Tùng xúc động nói Xin cô giáo giúp đỡ tôi Để tôi được hợp pháp chăm con Còn gì đau khổ hơn Khi có đứa con trên đời Mà người cha vô tâm không biết chứ Cô Nga im lặng Nếu bây giờ cô làm theo ý anh Thì có phải vi phạm hay không? Nhưng nghe anh ta nói Thấy tội quá Còn biết cái ly này có tẩm ướp gì hay không? Cô sợ nếu chẳng may xảy ra chuyện thì không những cô bị đuổi việc mà còn dính dáng tới luật pháp. Mặc dù cô tin người đàn ông đang đứng trước mặt là hoàn toàn nói thật, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Nếu chỉ cần mẫu để xét nghiệm ADN thì đâu cần phải làm phương pháp này. Cô có thể đưa bàn chạy đánh răng hay lấy vài cọng tóc của cậu bé. Nghĩ như vậy cô nói với anh. Có nhiều cách mà, đâu nhất tiết phải làm như thế chứ. Vậy nhờ cô giúp đỡ. Đãi xong, cô Nga đi vào lớp và lại gần một bé trai đang ngồi xếp hình với các bạn. Đứng ở ngoài dõi theo từng cử trị của con, Hoàng Tùng không nén nổi cảm xúc. Nhưng anh thấy con có vẻ không được nhanh nhẹn hoạt bát như các bạn. Con chỉ ngồi nhìn các bạn chơi. Hơn nữa với thời tiết nắng nóng như thế mà bé lại mặc áo lạnh. Có bao giờ con bị bệnh hay không? Đúng, chắc là con bị ngấm nước mưa tối qua. Chờ cô giáo đi ra, anh thắc mắc. Cô xem giúp có phải bé Dũng đang không khỏe không? Bé có bị sốt không? Cô Nga đưa cho anh cái bàn chạy đánh răng. Trên thân bàn chạy có khắc tên Hoàng Dũng rồi nói. Tôi làm như thế này là sai nguyên tắc khi chưa được sự đồng ý của mẹ bé Dũng. Nhưng lương tâm của một người mẹ không cho phép tôi dưỡng dừng. Đứng nhìn bé bị các bạn gọi không có cha Hy vọng một ngày nào đó Cha con anh sẽ gặp nhau Cảm ơn cô giáo Đây là cả visit của tôi Nếu có gì cô giáo chỉ cần nhấc máy Tôi sẽ gọi lại ngay Sau khi xin số điện thoại của cô Nga Hoàng Tùng nhanh chóng Đến trung tâm xét nghiệm ADN Anh nhất định không thể trần trừ thêm được nữa Anh định bụng rằng Sau khi có kết quả Anh sẽ chủ động gặp bão hơn Khi chuẩn bị về công ty Anh thấy điện thoại đổ chuông Nhìn màn hình anh thấy Người gọi là mẹ thì bắt máy Alo mẹ có khỏe không Thế cứ không khỏe Thì mới gọi cho con hay sao Dạ đúng rồi Bởi vì ít khi mẹ gọi cho con Trong giờ làm việc như thế này Nên con mới ngạc nhiên Bây giờ con đang ở đâu Mẹ muốn biết con đang ở đâu làm gì chứ Nếu con nói con đang ở công ty Thì mẹ có tin không Mẹ thì không sao Nhưng con đi đâu thì phải nói với vợ con một tiếng, đừng để cho nó lo lắng. Vậy là anh đã hiểu, có thể Thanh Hằng đã nói gì đó với mẹ anh. Tại sao chuyện có gì đâu mà cô ấy lại không nói với anh, mà lại đi nói với mẹ anh chứ? Anh đi đâu anh cũng đã nói, tại sao lại còn phiền tới mẹ chứ? Đáng lý về công ty làm việc, nhưng Hoàng Tùng lại chạy thẳng về nhà. Lúc này mẹ anh đã đi nghỉ, nên anh không gọi mà lắng lặng đi vào trong. Lúc này hình ảnh hai mẹ con đứng dưới mưa luôn ám ảnh trong anh mãi Tại sao lúc phát hiện mình có thai Bảo Hân lại không gọi điện báo cho anh Phải chăng tính tự ái của cụ khi trước ra khỏi nhà đã tuyên bố không cần một đồng xua cắt bạc nào của anh cả Lúc ra tòa ly hôn Bảo Hân đã biết mình có thai rồi hay không Chắc chắn là không Bởi vì anh hiểu tính nạn hơn ai hết Nói đó nhưng lại quên ngay Mãi suy nghĩ rồi hoàng tùm ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì anh thấy vợ anh đang nấu cơm dưới bếp, liền đi xuống. Vừa nhìn thấy bóng dáng hoàng tùm, Thanh Hằng đã cười đoan đã. Anh dậy rồi sao? Lúc chiều ba có hỏi, nhưng em nói anh không quẻ, nên về nhà nghỉ rồi. Cảm ơn em. Thanh Hằng liếc xéo. Lúc đi làm về thì cô thấy anh đang ngủ trong phòng, thì lấy làm yên tâm. Thấy quần dài anh treo trên mốc. Thì cô lấy bóp ra kiểm tra Ngoài tờ tiền và một số giấy tờ tùy thân Cô phát hiện ra một tờ giấy nhỏ Gấp làm tư liền mở ra Thì đó là giấy hạn 3 ngày nữa Lấy kết quả xét nghiệm Nhưng có điều Giấy hạn lại không ghi kết quả gì Anh bị gì mà phải xét nghiệm ở bệnh viện Có bao giờ anh nghi ngờ Bé Hoàng Khang không Không thể nào Bởi vì cô biết anh rất cưng chịu con Vậy làm xét nghiệm gì chứ Thấy anh đang ngoài phòng khách, Thanh Hằng vội vàng xuống bếp gọi cho mẹ. Mẹ ơi! Chưa kịp nói gì thì Hoàng Tùng đi xuống, cô như người mắc lũi, vội vàng thanh minh. Em định gọi cho mẹ hỏi xem bé can có chịu ăn cháo không? Anh có nói gì đâu, tại sao lại phải thanh minh? Thôi đủ rồi, còn hơn ra ngoài có gì mờ ám mà phải khóa máy. Hoàng Tùng giật mình, vì điện thoại có cài định vị nên anh đi đâu cô cũng biết. Chính vì điều đó khi đến trường bé Dũng thì anh khóa máy, khóa định vị nên cô ấy không gọi được mới nói với mẹ. hàng gì khi xong việc và rời gọi trung tâm, anh vừa mở điện thoại ra thì mẹ đã gọi cho anh. Hoàng Tùng nghĩ nhanh, nếu cô ấy hỏi tại sao lại khóa máy thì cứ nói điện thoại hết pin mà quên cục sạc nên đành chịu thôi. Anh biết vợ đang bắt đầu sinh nghi và điều đó sẽ bất lợi cho mẹ con bảo hơn nếu có sự giúp sức của cha mẹ vợ. Nhưng anh đâu biết Vợ anh đã biết Anh đi xét nghiệm Nhưng trên giấy hàng lại không ghi rõ gì thôi Chính vì vậy hôm nay là ngày hàng Để anh đến lấy kết quả Nên ngay từ sáng Thanh Hằng đã nói với anh nên anh có hẹn ngay không? Câu hỏi khá bất ngờ Làm cho Hoàng Tùng giật mình Tại sao vợ lại hỏi như thế? Nếu bây giờ anh nói thẳng thắng Thì quá vội Vì rõ ràng cô ấy và anh Đang là vợ chồng hợp pháp Được pháp luật công nhận Còn bảo hơn thì sau khi ly hôn Lại trở thành hai người dân Chờ kết quả xét nghiệm Thì anh sẽ nói thẳng cho vợ biết Thế chồng im lặng Thanh Hằng hỏi tiếp Hôm nay không có kẹo nhậu Nên im lặng đúng không Quay lại nhìn cô Anh nhăn mặt Em kiểm soát anh sao Từ bao giờ thế Thanh Hằng trả lời Em là vợ của anh Và em nghĩ bất kỳ người vợ nào cũng sẽ làm như thế Để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình thôi Nhưng anh không thích. Nếu không lầm thì trước khi lấy em. Anh cũng đã nói như thế. Nghe chồng nói như thế làm cô rất bực tức. Nhưng vì chưa có gì là rõ ràng. Để khẳng định rằng anh đang ngoại tình. Thì không có lý do gì mà cô bác bẻ anh cả. Nhưng anh cứ bí mật gì đó làm cô rất khó chịu. Thôi tốt nhất bỏ tiền thuê thám tử. Theo dõi một tháng là biết ngay. Lúc đó sẽ tính. Chẳng việc gì phải căng thẳng vợ chồng làm gì. Nghĩ vậy cô nói. Anh đã nói như thế thì em không suy nghĩ nữa Nhưng nếu em bắt được anh phản bội thì lại khác Hoàng Tùng chỉ biết lát đầu Anh mỉm cười rồi lẩm nhẩm Đúng là mấy bà phụ nữ Toàn suy nghĩ linh tinh Hai vợ chồng chuẩn bị đi làm Thì mẹ anh gọi ra Tùng ơi Có gì không mẹ Sao mặt mẹ tái mát thế này Đêm qua mẹ ngủ không được sao Mẹ không ngủ được mà không hiểu sao mẹ đau bụng quá Để con đưa mẹ đi khám Nói rồi anh quay sang vợ Em đón taxi Rồi hai mẹ con đi nhé Anh đưa mẹ đi khám xem có sao không Biết rằng hôm nay là ngày hàng lấy kết quả Nếu không vì bé khan Thì cô sẽ tỏ ra quan tâm Mà đòi đi theo Nhưng tình huống này thì bắt buộc phải để cho anh Đưa mẹ đi khám mà không còn cách nào khác Cô miễn cưỡng nói với mẹ chồng Mẹ bình tĩnh đi ạ Chắc không sao đâu Còn mang tặng bé sang cho bà ngoại đó đi. Dạ, mẹ... Chờ hai mẹ con ra xe taxi, Hoàng Tùng mới nói với mẹ. Giờ con đưa mẹ đi bệnh viện cắm tổng quát luôn. Mẹ chỉ cần cắm tại sao lại đau bụng rồi xin bác sĩ mấy viên thuốc cũ là xong. Thôi được rồi, quyết định là do bác sĩ. Suốt chặng đường đi, Hoàng Tùng đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Nếu anh đưa mẹ đến bệnh viện ít, nơi anh làm xét nghiệm thì quá tiện. Nhưng biết đâu mẹ anh lại làm bậc tám cho vợ anh thì sao? À chứ chỉ cần định hỏi dò mấy câu thì mẹ anh sẽ nói hết. Thật tình anh không phải sợ vợ vì anh có làm gì đâu. Nhưng anh lo mẹ con Bảo Hân sẽ gặp vấn đề nếu như Thanh Hằng biết. Rồi thì tình ngay Lý gian rất có thể vì chuyện đó Bảo Hân sẽ một lần nữa ôm con ra đi. Đáng lý đưa mẹ về bệnh viện ít thì anh lại chở mẹ đến một bệnh viện gặn Vừa dừng xe thì bỗng bà la lên Con chở mẹ đi đâu thế? Mẹ từng tuổi này rồi Con đến bệnh viện phụ sáng làm gì? Hả? Lúc này anh mới để ý tới cái bảng trều ở cổng May mà mẹ anh phát hiện ra Nếu không cả hai mẹ con lại vào đó Thì thật sự rằng mình đảng trí Hai mẹ con lại lên xe Tiếp tục sang bệnh viện y Đến nơi thì anh đưa mẹ vào phòng cấp cứu Khi đẩy mẹ đến cửa Bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài Anh nói với mẹ Mẹ yên tâm nhé không sao đâu Con ngồi chờ ở ngoài đây Chỉ chờ có thế Anh vội vàng chạy xe đến ngay bệnh viện X Để lấy kết quả Bỗng anh nhìn thấy bóng ai như vợ anh Đang đi từ trong cổng ra Vậy là sao chứ Không lẽ cô ấy theo dõi mình Nhưng trước mắt anh lấy kết quả Rồi sẽ tính sau After kết quả 100% bé Hoàng Dũng là con trai Hai hàng nước mắt cứ tự nhiên Tuôn chảy ra hết khuôn mặt Anh chỉ thốt lên Dũng ơi Hoàng Dũng ơi Con là con trai của ba Người cha này đã không chăm sóc con được Để cho con những ngày tán Mang tiếng là con không cha Nhất định từ đây cha sẽ không để con phải khổ Trợt nhớ tới mẹ đang khám Ở bệnh viện y Gấp vội tờ giấy bỏ vào trong bóp Anh vội ra xe để đi ngay Đến nơi anh thở vào nhẹ nhõm Khi mẹ vẫn còn trong phòng Chưa được ra ngoài chợt nhớ rút kinh nghiệm lần trước Anh khóa định vị Bây giờ anh mới mở ra Và thấy ngay cuộc gọi nhở của vợ Anh lên tiếng Anh đang ngồi chờ phòng cấp cứu Không biết cụ có làm sao không mà lâu quá Sao em đến phòng cấp cứu mà không thấy Em nói cái gì Anh đưa mẹ vào phòng cấp cứu kìa mà Chứ mẹ đi đâu Anh đi đâu thì có Chứ mẹ thì không Lại một câu nói bỏ lưỡng của vợ Nếu như hôm nay Anh không vui vì kết quả của con trai Thì vợ cũng sẽ mệt với anh Vì những câu nói cứ bỏ trọng như thế Anh đáp Để anh vào hỏi bác sĩ Đúng lúc này thì bác sĩ đi ra Anh vội lại hỏi thăm Đồng thời cũng cố ý Bỏ điện thoại, công tắc Để cho Thanh Hằng cũng nghe thấy Bác sĩ ơi, bệnh nhân Anh chưa hỏi hết câu Thì bác sĩ đã trả lời Bệnh nhân bị tuột huyết áp Chúng tôi đã truyền xong cho bà Xong là cho về được rồi Bệnh này có nguy hiểm không ạ? Với người già thì phải chú ý Nếu như tuột huyết áp Mà không có người bên cạnh Thì có thể sẽ tự vong Thanh Hằng vẫn đang nghe chầm chú Anh nói với cô Mẹ đang truyền nước biển hàng gì anh chờ lâu quá Vậy tại sao lại phải tắt máy? Em lâu quá mà gọi không được Chút xíu anh ra mua cái điện thoại khác Để gọi bất cứ lúc nào cũng được nhé Thấy vợ nói cành khóe Hoàng Tùng cảm thấy không vui, nhưng anh cũng không chấp cô làm gì. Cứ nghĩ cô ấy là con gái mà đồng ý lấy mình dù sao cũng đã một đời vợ, nên anh thường nhẫn nhìn cho êm cửa êm nhà. Nếu không tin thì tại sao cô ấy lại không đi sang bên này mà kiểm tra? Đàn bà thực sự đau cả đầu nhưng lại không thể dứt bỏ, bởi lẽ trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả. Mặc dù Hoàng Tùng nghĩ như thế, nhưng Thanh Hằng thì không rõ. Rõ ràng bệnh viện ít gần hơn Trong khi anh lại muốn đến đó Để lấy kết quả xét nghiệm Chẳng lẽ anh lại không nhớ ngày hẹn sao Có bao giờ anh biết rằng Cô đã biết mà cảnh giá không Rõ ràng anh đang làm việc gì đó Mờ ám Nếu không tại sao lại phải ướp ướp mở mở Thấy hai vợ chồng Ngồi chờ không cần thiết Anh nói với vợ Em về công ty làm việc đi Mẹ truyền xong anh sẽ chở mẹ về Không được Lỡ miệng thốt ra không kịp suy nghĩ Nhưng may cô kìm lại được nên im bằng Sở dĩ cô không muốn vì cho rằng Sau khi cô đi rồi chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng tình hình cứ phải theo dõi như thế này Cô cũng cảm thấy rất mệt Chỉ bằng thuê thám tử thay mình làm việc đó Em vừa nói sao Em lo cho mẹ nhưng nghĩ lại thì cũng không cần tiếc Phải hai người Em đi có chút việc Về công ty làm đi em còn định đi đâu nữa thì cũng giống nhanh thôi đi nhậu hoàng Tùng lắc độ không biết từ bao giờ hai vợ chồng anh lại đối đáp với nhau như thấy anh cũng chẳng biết Thanh Hằng đang nghĩ gì Tại sao cô lại đến bệnh viện ít nếu muốn đến thăm mẹ thì tại sao không gọi cho anh rõ ràng cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó chợt nhớ ra tờ giấy kết quả xét nghiệm nếu cô ấy biết thì sẽ gây rắc rối cho mẹ con Bảo Hơn. Anh cũng không hình dung được cô ấy sẽ làm những gì. Nhưng bây giờ anh biết cất cỡ đâu, để cô ấy không tìm thấy. Tốt nhất, anh nên gặp Bảo Hơn càng sớm càng tốt, không thể kéo dài được nữa. Thật tội nghiệp cho hoàn Tùng. Hai ngày liên tục, anh chờ ở cổng trường để gặp hai mẹ con, nhưng không thấy. Điện thoại cho cô Nga hỏi tầm mới biết, bé chuẩn bị số phải nghỉ học hai ngày. Nghĩ tới con mà anh vô cùng lo lắng, nhưng không biết cách nào để có thể gặp được con trai mình. Chiều nay đi làm về, anh không về nhà, mà đến nhà Bảo Hơn và chờ đợi trước cổng. Hy vọng khi cô đi làm về sẽ gặp. Nhưng trời đã tối mà Bảo Hơn vẫn chưa về. Có một điều khiến anh rất thắc mắc, là hai ngày anh ngồi ở quán cà phê trước cổng trường chờ Bảo Hơn, thì thấy một thanh niên hơi mập mạp, lại thấp, cũng ngồi như chờ đón bé đi học về. Lần đầu anh không bận tâm, Vì nghĩ rằng phụ huynh đi đón con là chuyện bình thường. Nhưng chiều nay khi chờ trước cổng nhà cô ấy, lại cũng thấy có người này. Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ nhà phụ huynh đó cũng ở đây sao? chờ canh giật mình nghĩ có bao giờ hắn ta theo dõi anh? Mà theo dõi để làm gì chứ? Nếu việc này là đúng thì chắc chắn Thanh Huyền, vợ anh, đã thuê thám tự theo dõi. Thật bất ngờ và không thể tin được vợ anh lại làm như thế với chồng. May mà hai ngày nay bé Dũng bị sốt nên không đi học, nếu không thì những bức ảnh đã đến tay vợ của anh. Chợ Khoan Tùng cảm thấy thật buồn cười. Đã thế thì anh cũng tạm dừng việc gặp bão hơn mà cho tên này theo dõi chơi. Thay vì chờ đợi ở cống trường, anh lại thường xuyên tới bệnh viện và nộp hồ sơ chuyển sang tập đoàn X để làm. Anh không muốn làm chung công ty với cha và vợ nữa. Nhưng anh không nói gì mà vẫn bình thường. Chiều nay anh lặng lẽ gặp ông Tài, ba vợ, để xin nghỉ phép. Câu đầu tiên, ông ấy không hỏi lý do, mà lại hỏi kết quả xét nghiệm thế nào. Như vậy chứng tỏ thanh nạn đã nói điều đó với ba. Anh không đồng ý với vợ điều này, bởi có chị vợ chồng đóng cửa bảo nhau, tuyệt đối không nói với cha mẹ, để đớn sinh thành phải lo lắng. Mặc dù ông Tài hỏi thẳng vào vấn đề, nhưng Hoàng Tùng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, anh lấp lượng đáp. Dạ chờ kết quả chính xác rồi con sẽ báo cáo với ba Chắc cũng không có gì đâu Nhất là di truyền ung thư tụy giống ba con là cùng tôi Không ngờ nghe nói thế Ông lên tiếng cô vừa nói sao Ba con bị ung thư tụy sao Dạ vừa thận vừa tụy Đủ thứ hết Chờ bé Khang lớn thêm chút nữa Con sẽ đưa đi xét nghiệm Hoàng Tùng nói tới đây Ông Tài lập tức dừng lại Đoạn đưa bé Hoàng Cang đi xét nghiệm Ông dậy nảy phản đối Không được Tặng bé Cang còn bé Không được làm gì cả Thì con nói chờ bé lớn tìm Mới đi làm Chứ con có nói là làm xét nghiệm ngay đâu Nghe nói vậy thì ông Tài im lặng Hoàng Tùng cuối chào rồi lặng lẽ đi ra ngoài Anh hơi ngạc nhiên về phản ứng của cha vợ Khi nghe anh nói đến xét nghiệm cho bé Cang Nhưng anh nghĩ chắc ông ngoại lo cho sức khỏe của cháu Còn quá nhỏ Cũng là chuyện bình thường Nhưng kết quả từ tám tử Thanh Hằng vô cùng ngạc nhiên Khi thấy chồng mình cứ đi hết nơi này Tới nơi khác Đặc biệt là bệnh viện ít Là đến nhiều nhất Hôm nay nghe bà nói Hoàng Tùng có đến xin phép nghỉ Vì lý do sức khỏe Và anh có nhắc tới việc xét nghiệm tế bào ung thư di truyền Của bé Khang Thì cô lấy làm lo lắng Cô điện cho văn phòng tám tử Xin chấm dứt hợp đồng Mặc dù cô vẫn thanh toán đủ cả tháng Đúng như anh dự đoán Chỉ sau mấy ngày theo dõi không thấy gì Thì tên thanh niên không còn theo anh nữa Hoàng Tùng bèn lấy điện thoại ra gọi cho Bảo hơn Điểm hẹn là một quán cà phê gần trường đại học Mà ngày xưa hai người vẫn hay ghé Nhưng anh gọi hai cuộc mà cô không nghe mấy Chợt nhớ tới buổi tối, trời mưa Chở hai mẹ con về, anh nhắn tin Chào em Anh là tài xế đã chở hai mẹ con về nhà hôm trời mưa. Tức thì Bảo Hưng đáp, Em chào anh, em cảm ơn anh. Cảm ơn Xuân thôi sao, mời anh ly cà phê được không? Anh mời hai mẹ con em, bé trai đáng yêu quá. Hình như cảnh giác với lời đề nghị của người đàn ông lạ mặt. Bảo Hưng im lặng ra chiều suy nghĩ. Nhưng hiện nay bé Dũng đang bệnh chưa khỏi, cô trả lời luôn. Bẹ con em cảm ơn anh nhưng bé Dũng còn chưa khỏi bệnh. Tại sao em không đưa con đi bệnh viện điều trị cho dứt điểm chứ? Để lâu nhiễm vào phổi là nguy hiểm lắm đấy. Nhưng em không xin nghĩ được. Chỉ có mình mẹ em ở nhà với bé. Mai anh nghĩ có thể đến chở hai bà cháu đi bệnh viện không? Anh quen với bác sĩ, có gì nhờ họ giúp đỡ? Làm như vậy thì phiền anh quá, rồi vợ anh lại hiểu nhầm. Anh đau lắm. Nhưng cho dù vợ anh có thế nào, anh cũng vẫn muốn đưa bé đi bệnh viện. Anh nói thẳng vào vấn đề xem Bảo Hưng có nhận ra ý của anh không. Nhưng câu sau, anh thấy cô im lặng không nói. Anh chợt nhớ ra cô nói là ở công ty X chính là nơi mà anh đang nộp hồ sơ phỏng vấn. Thật là quá trùng khớp. Nếu anh được chuyển sang đó thì hai người lại càng gặp nhau nhiều hơn. Nói vậy rồi cô tắt máy trong khi anh chưa có được câu trả lời về việc có được chở bé Dũng đi bệnh viện hay không. Nhưng sáng nay khi vừa mới chuẩn bị ra xe, anh đã thấy tin nhắn của cô gửi tới. Anh giúp em nhé, đêm qua bé sốt cao quá. Ok, anh sẽ tới ngay. Sau đó không kịp nói gì, anh lên xe chạy thẳng. Thanh Hằng mãi bận bé Khang, nên khi quay ra thì không thấy chồng đâu. Gọi điện thì tắt máy không liên lạc được. Cô rất bực mình khi chồng dạo này thường xuyên quá máy. Điều mà trước giờ rất ít khi xảy ra Không còn cách nào khác Cô đành phải đón taxi Chở con sang gửi bên nhà mẹ Rồi đi làm Hoàng Tùng tới Thì thấy hai bà cháu dường như đã chờ sẵn Rồi lên xe ngay Vừa nhìn thấy anh Bà ngà mẹ bảo hơn Ngạc nhiên thốt lên Hoàng Tùng, con phải không? Tùng xúc động nói Con chào mẹ, con đây Nhưng sao... Bà muốn hỏi tại sao anh lại biết để chờ bé Dũng đi. Vì này Bảo Hưng có biết không? Sáng ngày trước khi đi làm, cô chỉ nói với bà là chuẩn bị cho bé để xe đến chở vào bệnh viện. Khám xem tình hình của bé thế nào thôi, chứ không hề nói tới việc bác tài xế nào đến chở cả. Hải mắt đã đầy nước, bà nhớ lại cái ngày Bảo Hưng, con gái bà, về nhà nói rằng con ly hôn anh Tùng mà không rõ lý do. Bà rất buồn và thương con. Nhưng chuyện riêng của chúng nó bà cũng không nên can thiệp. Bà chỉ biết quyền con suy nghĩ lại. Bởi con sẽ là người hiền lành. Hai đứa đã từng yêu nhau từ ngày còn ngồi trên giảng đường đại học. Bây giờ nói bỏ là bỏ hay sao? Nhưng bà khuyên kiểu gì thì con gái cũng không chịu. Còn con sẽ tùng thì cứ im luôn. Không hề răng vỗ về hay một lời xin lỗi. Bà tặc lưỡi nói chúng nó chỉ là vợ chồng trẻ. Muốn lấy thì đòi bằng được. Còn muốn bỏ thì cũng không ai có thể khuyên đuổi Không biết con rễ Tùng đã biết Bé Dũng là con trai đó hay chưa Mà bà thấy Khi vừa đến bệnh viện Nhi Nó đâu ôm sóc thằng bé lên Rồi kéo tay bà nói Bệnh viện đông lắm mà đi theo con Nếu không có Hoàng Tùng Bà cũng chẳng biết phải làm sao Bà cứ như cái máy Đi theo con rể cũ Đưa con trai vào thẳng phòng cấp cứu Rồi ghé tay nói với bác sĩ gì đó Mà chỉ thấy bác sĩ gật đổ Bé chủ ngay lập tức được đẩy vào trong Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại Vì bệnh viện rất đông đúc Nên thậm chí bà còn không biết ngồi chờ ở đâu Bỗng Hoàng Tùng mang từ đâu về Đưa cho bà cây ghế nhựa màu xanh rồi nói Mẹ ngồi xuống cho đỡ mỏi chân Vừa đặt cây ghế xuống Bà đã thấy một bà trung tuổi Có lại dưới quê lên Đang cồng lưng Cổng thằng bé cỡ 5 tuổi bà đã có phần mệt mỏi Thì bà vội đứng dậy, nhường cái ghế cho bà cụ, miệng nói. Bà và cháu ngồi tạm xuống ghế cho đỡ mỏi chân. Thôi được rồi bà ngồi đi, tôi đứng được rồi. Tôi ngồi rồi, hơn nữa tôi không phải cộng cháu nên cũng đỡ. Hai bà cứ thế nói chuyện với nhau như thân nhau từ rất lâu. Cháu bé đến từ sáng sớm nhưng vẫn chưa đến số thứ tự. Nghe thấy thế bà im lặng bởi người ta đến từ sớm còn chưa được khám. Đằng này bé Dũng, cháu bà vừa mới tới, đã được khám ngay. Chắc con rễ cũ nó quen hay sao với mấy người này. Nhưng bà lại ấy đấy, nếu như thế thì mình bỗng có lũi khi thiếu tôn trọng người khác. Bà vũ rằng, chút xíu nữa gặp bà, bà sẽ góp ý con rễ cũ về việc này. Thế con rễ cũ cứ tức bật chạy lên chạy xuống, không hiểu có chuyện gì. Lát sau, anh xuống kéo tay bà, rồi nói. Bé chủng nhập viên điều trị rồi Mẹ lên nói với bé để con đi làm thủ tục Dù bị kéo đi Bà vẫn cố gắng Ngoái lại nói với bà bạn già Tôi lên với cháu trước nhé Bà cứ đi sau Thế con rể cụ cứ kéo mình Làm cho bà hơi bực Giọng có phần gắt gõng Con buông ra để mẹ từ từ đi có được không Con xin lỗi mẹ Nhưng bệnh viện đông lắm Nếu bác sĩ bế bé ra mà không thấy ai Thì bé sẽ sợ lắm mẹ à Chị nghe nói như thế Bà đã bỏ chạy không cần anh phải kéo Bà cứ hình dung cháu yêu của bà Phải một mình nằm ở trên giường Không có bà bên cạnh Thì nó sẽ khóc hết nước mắt Thấy mẹ vợ tức tả chạy phía trước Làm anh xúc động thốt lên Từ từ thôi mẹ ơi Kéo té bây giờ Nhìn lên con người Thằng Dũng mà không thấy bà nó sợ lắm Đi từ từ phía sau Anh vẫn chưa quên cảm xúc Khi ôm Dũng trên tay Nhìn ngắm cương mặt xinh xắn của con Trái tim của anh Ngập tràn bao cảm xúc Anh tự nhủ với lòng rằng Từ nay sẽ không bao giờ làm con phải khổ Hãy tha thứ cho ba Bé Dũng đã bớt sốt Nhưng hơi thở khò kè mệt nhọc Khiến cho lòng hoàng tùng quăng thắt Bác sĩ trách Gia đình đưa trẻ vào viện trị quá Nên phổi đã nhiễm lạnh Nhưng anh cũng chỉ im lặng Không nói ra Chỉ biết tất cả những lỗi về mình Nhưng lúc như thế, anh càng thương Bảo Hơn nhiều hơn, bởi cô phải đi làm để kiếm tiền, lo cho cả nhà. May mà nhà bà ngoại trông giúp, nếu không cũng chẳng biết phải làm sao. Chợi nhớ sáng nay vì quá vội khi nhận được tin nhắn của Bảo Hơn, anh vội đi ngay, không nói với vợ một tiếng. Sợ dĩ anh làm như vậy vì anh biết nếu nói ra, dù lý do gì thì vợ anh cũng sẽ không đồng ý. Chi bằng cứ đi trước, về rồi giải thích sau. Để lo chu toàn cho con Khi không có ba ở bên cạnh Anh đặt các dịch vụ ăn uống cho hai bà cháu Cũng như bác sĩ chăm sóc riêng cho bé Dũng Nếu anh không thường xuyên có mặt với bé thì cũng yên tâm Tu xếp đâu ra đó Xong anh đến vòng bé Dũng Định dặn dò mẹ vợ cũ Và thăm con trai một chút Rồi quay về nhà giải thích cho vợ thông cảm Nhưng khi vừa đến cửa phòng Thì nghe tiếng khóc của con Nên vội vàng chạy vào Nhưng anh bỗng khường người lại Khi nghe tiếng nói của bé Đòi ba Tùng trong cơn mê sẵn Bà ngoại thì vẫn cố chỗ dành Nhưng nhất định con không chịu Thấy vậy anh vội ấm đừng con Ba Tùng đây Bé Dũng ngoan Khỏi bệnh rồi ba cho con đi chơi nha Vừa nghe thấy tiếng của anh Bé Dũng mở mắt ra Khi thấy anh đang cúi xuống Thì con vội vàng Ôm ghi lấy cổ cha nước nở Ba ơi Tiếng gọi như xé lòng người ta Còn vẫn tức tụi khóc Rồi gọi tên bà Bà Tùng ơi, bà đừng đi hoàn Tùng khuôn mặt Cũng đã đậm nước mắt Anh ngửa mặt lên trời Như cố gồng mình để không bật ra tiếng khóc Con trai bé bổng của anh Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa nó Còn ngoan Bà sẽ ở bên cạnh con Ngay cả lúc đang ngủ say Nhưng hai tay con vẫn ôm lấy cổ anh Nhưng chỉ sợ nếu buông ra thì ba sẽ lại rời đi Bà Ngân thấy anh nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột thì nói nhỏ Đưa mẹ bé cháu con đi công việc đi Con còn một số việc cần phải giải quyết xong con sẽ quay lại Bảo Hân cũng sắp đi làm về rồi Con cứ đi đi không sao đâu Bé Dũng vẫn thường nhắc tới ba Nhiều hôm khuya rồi còn bác mẹ nó đưa đi tìm ba nữa Từng lời nói của bà Ngà như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của anh Con trai đi tìm ba trong đêm khuya Khi anh ở gần sát bên mà vẫn không biết Hoàng Tùng xúc động nói Con xin lỗi mẹ, xin lỗi Bảo Hơn Xin lỗi Hoàng Dũng, con thực sự quá có lỗi Không biết là không có tội Hơn nữa con còn có gia đình riêng Nhà nhằn chuyện bé Dũng sang tay bà Ngà Hoàng Tùng cuối đầu định ra về nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Anh vội quay lại đưa bà ngạ tờ kết quả xét nghiệm ADN và mẫu thẻ ATM rồi nói Mẹ giữ giúp con tờ giấy này mong mẹ hiểu cho con. Còn đây là thẻ ATM gồm số tiền thưởng hàng năm con đã tiết kiệm mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Bảo Hơn. Nếu cần thanh toán gì, mẹ cứ đưa cho họ quẹt thẻ là xong. như bà Ngân từ chối Thôi Con đưa bảo hơn đi, mẹ già rồi cũng chẳng cần gì nhiều, trùi nhớ nhớ quên quên không mây, làm rớt thì khổ lắm. Còn hai tiếng đưa bảo hơn mới về tới, mà con phải đi ngay nên mẹ giữ giúp con, rồi con sẽ gặp lại hơn sau. Cũng không còn cách nào khác, bà Nga đành phải cầm tờ giấy và cái đè ATM trùi cất cẩn thận vào trong túi áo. Hoàng Tùng cứ chần chừ nửa muốn đi, nửa muốn ở lại với con. Thay thế, bà Ngà nói Cô đi nhanh đi, kiểu thằng bé tỉnh dậy là không đi được đâu Dạ, con đi nha mẹ Nói rồi anh miễn cưỡng bước thật nhanh như chạy trốn Vừa ra tới cổng bệnh viện Di Thành phố Anh giật mình bởi tiếng gọi phía sau Anh Tuấn Quay lại nhìn thì thấy người vừa gọi anh là Ánh Nguyệt Cô làm cùng công ty với vợ chồng anh Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh Anh hỏi Sao em lại ở đây? Hôm nay không làm hay sao? Em hỏi anh mới đúng đó, chẳng hiểu sao cả vợ lẫn chồng đều không đi làm. Em vừa nói sao, vợ anh sao lại không đi làm? Em không biết, thanh hàng sáng chờ cũng không thấy tâm hơi. Nghĩ hoài mà cũng không tài nào hiểu nổi, tại sao vợ lại không đi làm? Có bao giờ cô ấy biết chuyện của anh không? Bạn thân anh thì không sao, nhưng vợ anh với tính cách đó... Nếu biết chuyện rồi hiểu nhầm Thì sẽ gây khó khăn cho bảo hơn Mà điều đó anh hoàn toàn không muốn Nếu vậy thì nhân cơ hội này Anh liền giải thích luôn Chắc là vợ anh đang không quẻ bởi sáng nay anh vội đi trước Vì con thằng bạn đang cấp cứu Rồi đi vội quá Nên quên nói với vợ luôn Chắc là cô ấy đã giận rồi Nhưng giận gì thì giận cũng phải đi làm chứ Hai người đứng nói chuyện một lúc Thì Hoàng Tùng ra về Còn ánh nguyệt thì đi vào trong thăm người quen. Mặc dù nghe ánh Nguyệt nói vợ không đi làm, nhưng anh vẫn bình tĩnh đi về nhà. Thật kỳ lạ là không khí gia đình không giống như anh tưởng. Thanh Hằng đang nấu cơm trong bếp, còn mẹ anh thì ngồi ở bộ sofa uống nước. Vừa thấy chồng về, cô đoan đã. Đại khai anh đâu? Em tưởng anh đón con luôn chứ? Vậy để anh ghé đón. Hoàng Tùng không hiểu tại sao vợ anh không đi làm. Nếu cô ấy về bên ngoài thì tại sao... Hai mẹ con lại không về cùng nhau. Bây giờ anh lại sang đón con chứ. Cô ấy cũng không hề hỏi về việc sáng nay tại sao anh lại đột ngột bỏ đi. Thật sự quá khó hiểu. Thà rằng cô ấy cứ nói ra thì còn dễ hơn. Đằng này lại không nói gì thì thật khó xử. Vì đã chuẩn bị kỹ và nếu muốn biết thông tin về bé Hoàng Dũng, anh sẽ liên hệ trực tiếp với bác sĩ Quyên, là người trực tiếp chăm sóc cho bé. Chỉ có một điều anh luôn canh cánh trong lòng là đã thức hứa với con và luôn vắng mặt khi con đang bệnh. Khi con cần tình thương của người cha thì anh không làm được nhưng ở hoàn cảnh này anh không thể nào vội vàng sợ rằng sẽ có chuyện không ngờ tới. Sau khi gửi con bên bà ngoại của bé Khan anh chở vợ tới công ty rồi định quay đi thì Thanh Hằng đã nói Anh đang giấu em chuyện gì sao? Em tự hỏi không biết mình có còn là vợ anh nữa hay không? Hoàng Tùng giật mình, có bao giờ vợ anh biết chuyện bé Hoàng Dũng hay không? Chắc chắn là không, bởi vì anh cũng mới biết kết quả cách đây có hai ngày. Anh cũng lường trước được chuyện này, nếu cô ấy phát hiện ra, anh cũng sẽ tặng thắng tựa nhận với cô ấy. Vì vợ chồng ly hôn là chuyện bình thường, nếu không ràng buộc con cái, nhưng khi đã có con thì phải có trách nhiệm. Anh lo cho bé Hoàng Dũng không có nghĩa anh bỏ bê trách nhiệm làm cha với bé Hoàng Khang. Mà anh sẽ chăm sóc cả hai bên Nhưng trước tiên phải chờ xem Ý cô ấy nói là chuyện gì rồi theo đó mà tính Anh trả lời Anh không giấu em gì cả Em nói gì thì cứ nói thẳng ra Vợ chồng mà cứ ước mở tề này tề kia Thì rất là khó chịu Mấy ngày đã anh đi đâu Anh có nói với em không Anh có việc riêng của anh Không lẽ một thằng đàn ông đi khám bệnh Hay làm việc gì cũng phải xin phép vợ sao Mình đã thống nhất quan điểm Trước khi về chung sống Ngay vì em không đi làm anh cũng đâu có nói Bởi vì anh tôn trọng em Em nghĩ để giải quyết công việc riêng Chẳng lẽ những chuyện còn con đó Anh cũng vơ vào đầu mà hỏi hay sao Thanh Hằng im lặng Cô không hiểu tại sao việc hôm nay cô không đi làm Mà cùng tới tay anh Vậy mà anh ấy cũng không hỏi Hay tỏ thái độ gì Nhưng không hiểu sao Anh cứ quá mấy Nhất định là phải có lý do. Tại sao lại quá điện thoại? Anh quá khi nào? Điện thoại để trong phòng, anh chỉ mang theo điện thoại mới thôi. hay gì mỗi lần gọi thì định vị vẫn đang ở nhà. Điện thoại mới thì chưa cài nên cũng rất khó kiểm soát. Nhưng cô không thể nói điều này ra. Thấy vợ im lặng, Hoàng Tuân nói tiếp. vì mua điện thoại anh cũng đã nói với em. Khi mua SIM mới, anh cũng đã gọi vào mấy em để em biết, nhưng không thấy em trả lời. Mọi việc đều hết sức bình thường Trong cuộc sống nên đơn giản hóa mọi vấn đề Thì sẽ nhẹ nhàng hơn Còn nếu muốn quan trọng hóa Hoặc thổi phòng nó lên thì sẽ rất mệt mỏi Thanh Hằng vớt vát Thì anh đi đâu cũng phải nói về một câu chứ Khi nào có kết quả xét nghiệm Anh sẽ nói với em Đúng lúc đó bác sĩ quyền gọi tới Anh đưa điện thoại cho vợ nhìn màn hình Lát sau bấm nút nghe Chào bác sĩ tôi tới ngay Quay sang vợ Anh nói Anh đi đi Không còn cách nào khác Thanh Hằng đành phải gật đầu đồng ý Khi vừa từ trong cầu tàng bước ra Thì gặp ngay phải thành Tú Cô bạn làm cùng phòng gọi lại à ơi Tú gọi mình hả? Phòng này có mỗi mình cậu là Hằng Chẳng lẽ lại gọi cho người khác? Vốn công ưa Cũng như trời thần với Tú Nhưng cô vẫn tò mò hỏi Bạn gọi cho mình có gì không? Rõ ràng phải có mới gọi chứ Mà nói có sách, mất có chứng Vậy chuyện gì nói đi Lúc này Thanh Tú mở điện thoại ra Cho Thanh Hành xem Tấm hình chồng cô đang ôm một cô gái Cô gái thì chỉ nhìn sau lưng Nhưng Hoàng Tùng thì nhìn thấy mặt rất rõ Trời đất như sụp đổ dưới chân Cô đứng còng vững Vội vàng ngồi xuống cái ghế gần đó Rồi ôm ngực Làm sao hiểu được lòng người mà nhất là đàn ông Cô đau đớn nhớ lại thời con gái Cô cũng bị người yêu lừa tới mức có thai May mà Hoàng Tùng chịu lấy cô Cuộc hôn nhân Tuy rằng không xuất phát từ tình yêu Nhưng vì con Ai cũng dường nhịn và tôn trọng nhau mà sống nhưng này anh lại ngoại tình Phản bội cô Thì cô không thể nào bỏ qua Nhưng cô gái này là ai Mái tóc dài xoả xuống lưng Và đặc biệt không hiểu sao cô lại cảm thấy rất quen Cô không thể tin Anh lại phản bội cô để ngoại tình với người khác Và lại công khai như vậy Nhưng nếu như gặp người quen bình thường Tại sao lại phải ôm nhau gần như thế Cô nghĩ mình phải hết sức bình tĩnh Và chưa nên cho anh biết Bởi nếu biết thì anh sẽ đối phó Và việc điều tra sẽ càng khó khăn Nhưng cô đâu biết Khi Hoàng Tùng gặp ánh Nguyệt Thì từ góc chéo phía sau Thanh Tú cầm điện thoại để chụp Nên người xem có cảm giác hai người đang ôm nhau Và chính thành tố cũng không biết Cô gái đó chính là Ánh Nguyệt Đúng lúc đó Ánh Nguyệt đi vào Thanh Hằng giật mình nhìn cô ta chầm chậm Đúng Từ mái tóc xọa xuống Gián người thì rất giống cô gái trong bức ảnh Giờ có nên hỏi thẳng cô ấy không Mà nhất là việc ngày hôm qua Cô nghĩ không đi làm Nhưng tại sao Hoàng Tùng lại biết mà hỏi cô Rõ ràng chỉ có cô ta thộc mạch chuyện này Chứ không có ai khác Nghĩ là làm Thanh Hằng chuyển ngay tấm hình và thông tin của ảnh Nguyệt cho văn phòng tám tử, yêu cầu điều tra cô gái này với thời gian hợp đồng là 2 tuần. Nếu chính xác, ánh Nguyệt phản bội cô thì không hiểu cô sẽ làm những gì. Suốt mấy ngày nay, không hiểu sao Hoàng Tùng cứ có cảm giác Thanh Hằng đang có chuyện gì đó bí mật. Vì nghỉ phép nên một tuần nay anh không đến công ty. Sốt ruột muốn biết tình hình của bé Dũng nên anh lên sân thượng để ẩu mát. Nhưng tiền gọi điện cho bác sĩ quyên luôn. Chưa lên hết cầu thang, bỗng dưng anh nghe có tiếng người nói chuyện, nên đi đến sân thượng im lặng, đứng lại. Ngạc nhiên khi anh thấy Thanh Hằng, vợ anh đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, tiếng cô nói có hơi lớn, lại có phần khó chịu, nên anh nghe rất rõ. Các anh làm việc kiểu gì thế? Tôi đâu có dư tiền để cho các anh làm việc thiếu trách nhiệm như thế. Chẳng lẽ không có nổi một tấm hình cô ta bên chồng tôi để làm bằng chứng sao? Vẫn tiếp tục theo dõi Đừng hy vọng tôi hủy hợp đồng như lần trước Hoàng Tùng quá bất ngờ Khi chính tài anh nghe Những lời vợ nói Như vậy cô ấy đã thuê người theo dõi một ai đó Mà người đó có liên quan tới anh Có bao giờ cô ấy biết Anh đã liên lạc với Bảo Hơn Và thuê người theo dõi Từ ngày đưa bé Dũng đến bệnh viện Anh chưa gặp Bảo Hơn lần nào Mà Bảo Hơn cũng không hề gọi cho anh Thậm chí một câu chào lịch sự Phải chăng cô ấy giận anh vì một lý do nào khác? Tất cả mọi vấn đề liên quan tới bé Dũng, anh đều liên lạc với bác sĩ Quyên. Vậy thì hạ cớ chị, thanh Hằng lại nghi ngờ tới mức phải thuê tám tự để theo dõi. Hoàng Tùng cố gắng gây ra tiếng động, làm cô giật mình, suýt làm rơi điện thoại. Giả vờ ngạc nhiên khi thấy vợ, anh hỏi, Ủa, em ở trên này sao? Thanh Hằng giật mình, không biết anh ấy lên lầu chưa Liệu có nghe thấy những gì mình nói với thám tử Cô giả bộ vô tình hỏi mẹ em hỏi em mới đúng Anh đi lên đây làm gì thế Chỉ vào mấy bộ đồ phơi trên dày Rồi lại chỉ lên trời Anh hỏi Thấy trời chuyển mưa mà quần áo phơi trên này chưa lấy xuống Tưởng em nằm trong vòng với bé Khang chứ Con ngủ rồi nên em mới lên đây Anh lên đây lâu chưa hay vừa mới lên Lên lâu hay vừa mới lên có gì khác nhau Anh lên rồi hỏi em luôn đó Sao vậy? Thanh Hằng thở vào, hóa ra anh ấy chỉ vừa mới lên tôi Vậy thì chắc chắn không nghe được gì Cô có mấy bộ đồ rồi nói với chồng Mình xuống thôi anh Không ngờ Hoàng Tùng trả lời Em xuống với bé Khang đi Anh ngồi hóng gió một tí rồi xuống ngay Dạ vâng Tùy hơi có chút thắc mắc Nhưng Thanh Hằng cũng không suy nghĩ nhiều Nếu thám tử không điều tra ra được Từ ánh nguyệt Thì ngày mai cô giả bộ chuyển cái hình đó sang Zalo cho cô xem Xem thử phản ứng cô ta như thế nào Hồi giờ đã tốn tả bộn tiền thuê thám tựa theo dõi Nhưng đều ngưng giữa chừng Sợ dĩ đợt theo dõi anh Tụng cô phải dừng lại Vì cô biết tính anh ấy không thích những việc làm như thế Đã có lần ảnh tuyên bố rằng Nếu phát hiện ra bị theo dõi Thì nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua Thanh hàng đã xuống vòng từ rất lâu mà Hoàng Tùng vẫn cứ ngồi một mình trên sân thượng. Anh vuốt nhẹ nơi cổ, nơi mà hai cánh tay nhỏ bé của bé Dũng đã ôm lấy và thốt lên tiếng gọi cha tha thiết. Anh đã phải trả giá cho sự sai lầm của tuổi trẻ. Cũng chỉ vì tự ái, vì cái tuổi quá lớn, anh đã mất đi hạnh phúc của mình. Không những mất đi mối tình đầy kỷ niệm, mà ngay cả bây giờ muốn được ôm đứa con trai cũng rất khó khăn. Với Thanh Hằng, Mặc dù hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, nhưng sự xuất hiện của bé Khang chính là sợi dây ràng buộc mối quan hệ gia đình có có thể rời nhau. Hơn nữa thả nạn cũng chăm sóc cho hai cha con rất chú đáo, lại được lòng mẹ chồng. Chính vì vậy, nhiều khi anh tạt lưỡi xem dự số phận để rồi cố quên đi những chuyện đau buồn ngày xưa mà lo lắng cho gia đình. Nhưng ông trời thật kéo treo đùa khi cho anh gặp lại mẹ con Bảo hơn. Lúc đó anh mới biết mình có một thằng con trai tên là Hoàng Dũng Đang ngày đêm chờ cha đi làm ăn xa trở về Tội nghiệp bé Dũng hôm gặp cha cũng chỉ trong mơ Khi tỉnh lại thì bé hoàn toàn không nhớ Thậm chí đã được gặp cha Làm cho ai cũng thương khi nghe bà ngoại và bác sĩ kể Chính vì vậy khi mẹ đi làm về bé cũng không nhớ Mà kể lại cho mẹ nghe Tất cả thông tin đều do bà Nga kể lại cho con gái bảo hơn Đặc biệt khi nghe mẹ nói về Hoàng Tùng Lo lắng chu đáo cho bé Dũng Cô chỉ im lặng Khi bà đưa cái tẹ ATM Thì cô cũng chỉ cầm Mà không hề phản đối Từ chối hay nói một câu Bà Nga vô cùng lo lắng Sợ con bị trầm cảm Và lo sợ cho sức khỏe của con gái Cho đến bây giờ Bà vẫn thấy tiếc Vì thằng con rể quá tốt Nhưng dù duyên vẫn còn Nhưng nợ đã hết Thì không thể làm gì khác Nếu ông trời đã quyết định như vậy, thì còn cho sinh ra Hoàng Dũng làm gì cho khổ cả hai? Cầm cái thẻ ATM như vẫn còn ấm ấm, mùi của Hoàng Tùng làm cho Bảo Hưng cảm thấy rất xúc động. Anh vẫn thấy, vẫn quan tâm chu đáo tới từng chi tiết. Cô yên tâm, không phải lo lắng trong vòng tay anh. Vậy mà chỉ vì tính tự ái, có phần trẻ con, cô đã làm mất đi hạnh phúc. Nếu như lúc đó cô biết mình có tai Thì cô sẽ không bao giờ ly hôn Vì cô còn nghĩ tới con cần phải có cha Cô cũng biết Nếu ba dụng xuất hiện Thì bằng giá nào Tùng cũng sẽ không bỏ hai mẹ con Nhưng ly hôn rồi cô mới bị trẻ kinh Ra tiệm thuốc mua quà thử tai Mới phát hiện ra mình có tai Lúc đó cô đã khóc Thôi thì Âu cũng là cái số Có thể Duyên thì còn Nhưng đời thì đã hết Lúc đó hai mẹ con rất lo lắng Mẹ cô liền bán nhà và đi nơi khác Để mua một căn nhà nhỏ hơn Nhằm rút ra số tiền Để chuẩn bị cho cô sinh đỡ Và ăn uống khi chưa có gì để làm Cũng chính vì thế mà Bảo Hân đã thay đổi Cô trầm tính hơn Ít nói hơn Và đặc biệt cũng ít tự ái hơn Khi bé Dũng được 6 tháng Cô mang hồ sơ xin việc làm Như khi nghe cô trình bày Mình là mẹ bỉm sữa Còn vài trăm con nhỏ Thì ai cũng ái ngại Bọn họ cần một thanh niên năng động Và không vướng bận gia đình Để có thể chịu được mọi áp lực công việc Cuối cùng cô đành thay đổi lời cai trong hồ sơ Và được tập đoàn X chấp nhận Kể từ đó cuộc sống của hai mẹ con Cũng tạm thời ổn định Từ ngày trở về tập đoàn X Rất nhiều chàng trai trồng Casey Mong được cái gợt đầu nơi cô Nhưng không hiểu sao Cô hoàn toàn không có cảm giác Nên khéo léo tìm cách lạng tránh Có phải cô vẫn còn thương đến ba của con trai Có hay không cô cũng không biết Ngày bé Dũng nhập viện Sợ dĩ cô không dám đến bệnh viện ngay Bởi trưởng phòng Vũ Luân Muốn được đến thăm và lo cho con Cô biết anh có tình cảm với cô Nhưng lúc này cô chẳng còn đầu óc đâu Để nghĩ tới chuyện khác Ngoài việc cố gắng làm để kiếm tiền nuôi con Và chăm sóc cho mẹ già Cô sợ khi phải gặp lại hoàng tuần Bởi chỉ cần nghỉ tới thôi Thì biết bao kỷ niệm sẽ hiện ra Cô lo nếu một ngày nào đó Cô cục ngã trước anh Và cô biết anh cũng thấy Tình cảm câm nín Trông chặt bấy lâu nay Sẽ có dịp vỡ hòa cảm xúc Mà điều đó hoàn toàn không nên Bởi với cô thì không bao giờ Vì anh đã có vợ Lại có một đứa con trai Cô và anh đã ly hôn rồi, anh phải có trách nhiệm với vợ con. Bởi vậy mới nói, tình cũ không rượu cùng tới, cô chưa gặp lại mà hình ảnh của anh đã chiếm hết cả trái tim. huống gì hai người gặp nhau cùng ôm lại những kỷ niệm thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi tội lỗi. Nhiều khi cô cũng muốn cho con đi tìm ba, nhưng như vậy lại vô tình làm anh khó xử. Không ngờ ông trời xui khiến thế nào, cái đêm định mệnh ấy mẹ con cô đã gặp lại anh. Nhớ và muốn tới bệnh viện Để đón con trai Như đã hứa với con Nhưng những gì mà vợ đã nói với tám tử Nên Hoàng Tùng tạm thời dừng lại Anh nhắn tin cho bác sĩ Quyên Tình nên bé Dũng thế nào rồi bác sĩ bé quẻ rồi đòi đi học rồi Nhờ có cô giáo Nga và các bạn Tôi công tác xa nhà Nên không thể ghé tầm cháu Bác sĩ Quyền đáp Cháu Dũng ra viện về nhà rồi Anh còn ghé bệnh viện làm gì Hoàng Tùng hơi ngạc nhiên. Bác sĩ nói cháu mới chuẩn bị ra viện tôi. Tôi tính mai tranh thủ về ghé thăm. Đúng rồi, nhưng chiều nay có một người đàn ông tên là Vũ Luân đi cùng với cô Bảo Hân đến đây làm thủ tục ra viện cho bé. Cảm ơn bác sĩ. Hoàng Tùng suy nghĩ, như vậy đã có người yêu thương, đừng bọc cho Bảo Hân. Nếu vậy thì cũng tốt, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy. Nhưng không hiểu sao anh lại buồn như thế. Chẳng lẽ anh lại game với người đàn ông ấy sao? Chợt nhớ tới cái tên đàn ông mà bác sĩ Quyên vừa nói Vũ Lương, cái tên này nghe rất quen Không biết anh đã gặp hay chỉ mới nghe tên thôi Nếu không phải vì anh ta theo đuổi Bảo Hơn Thì tên gì anh cũng chẳng bận tâm Nhưng với bất kỳ người đàn ông nào có liên quan tới Bảo Hơn Thì anh phải tìm hiểu thật kỹ Bảo Hơn và con không thể gặp người không ra gì bé Hoàng Dũng không thể sống với người cha dượng như thế chợt như nhớ ra chuyện gì đó anh vội đi nhanh xuống phòng lúc này Thanh Hằng đang ôm con ngủ anh không nỡ gọi cô ấy dậy lấy mảnh giấy vội viết hai chữ vũ lương rồi lấy cái ly dằn lên đó có gì sáng mai anh sẽ hỏi cô vì ngủ sớm nên Hoàng Tùng đi ngủ lúc nào cô không biết sáng sớm cô tỉnh giấc vội xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi lên phòng khách pha trà cho trọng cho cô nhìn thấy một mảnh giấy để trên bàn thì tò mò xem hai chữ vũ Luân làm cho cô ru rảy mặt tái mét như vừa bị bác quả tan là một việc phi pháp lát sau trấn tĩnh lại cô tự hỏi ai đã viết hai chữ này vào tờ giấy và mục đích để làm gì chứ tại sao không phải là cái tên khác mà là tên anh ta nhất định hai chữ này là do Hoàng Tùng viết Hoàng Tùng có quen biết với vũ lương Nhưng rồi cô tự đồng viên bản thân, bởi vì trên đời này thiếu chị người trùng tên. Không hiểu tại sao mỗi khi nhắc tới hai cái tên ấy, lại làm cho cô cảm thấy rất lo lắng. Không phải cô sợ gì anh ta, mà cô không muốn phải mất đi tổ ấm này. Nhưng bây giờ biết phải làm sao, nếu hủy đi tờ giấy thì nếu Hoàng Tùng hỏi, cô biết phải trả lời thế nào. Còn nếu anh hỏi cô về cái tên này, thì tốt nhất cô cứ chối phén đi là xong. Vì không muốn giáp mặt chồng khi anh ngủ dậy, cô vo tờ giấy bỏ vào tùm rét, làm như vô tình rồi nhắn cho anh giọng chữ. Thấy hai cha con ngủ ngon quá, em không gọi. Anh đi làm rồi, lúc nào anh dậy thì chở con sang bên mẹ nhé. Cả buổi sáng, Thanh Hằng cứ suy nghĩ vẩn vơ, nhiều khi ngồi đờ đẫn như người mất hồn. Thế sợ canh Vũ lưng, sau khi làm cô có bầu rồi bỗng dừng mất tích. Anh ta đi đâu và làm gì trong suốt mấy ngày qua? Chính cô cũng không hề biết Nhưng đã đi thì đi luôn Tại sao còn trở về Cô lo sợ Nếu Hoàng Tùng biết hắn chính là cha của bé Hoàng Khang Thì sao nhỉ Anh ta có tha thứ cho cô Cô cũng chỉ là nạn nhân mà thôi Cô chỉ vì quá sợ Mà không thể nói thật với anh Anh nắng mặt trời chiếu vào mặt Làm cho Hoàng Tùng thức giấc Anh hoảng hốt nhìn đồng hồ Thấy đã trễ giờ làm Vậy mà Thanh Hằng cũng không gọi chồng dậy Để chở đến công ty Lại còn chuẩn bị đồ ăn sáng Và nhắn tiền cho anh Chợt nhớ tới cái tên người đàn ông Đi cùng với Bảo Hơn Tới bệnh viện Làm thủ tục ra viện cho con trai Anh nhớ rõ ràng mình có ghi tên vào tờ giấy Để trên bàn Chắc là Thanh Hằng không biết Nên đã bỏ thùng xác Đúng như anh nghĩ Sau khi nhớ tới cái tên Vũ Lân Anh đã tới tập đoàn X để tìm hiểu Nghe nói người đó là trưởng phòng của Bảo Hơn Thì rõ ràng Cùng là ở tập đoàn ít Vừa đến cổng thì bác hai Bảo vệ Đã nở nụ cười tay cho lời chào Hoàng Tùng lên tiếng Cháu chào bác ạ Thế hôm nào nhận quyết định đi làm Những thanh niên trẻ tuổi tài cao như cậu Tùng đây Tập đoàn đang cần lắm đấy Chợt nhớ tới cái tên Vũ Lương Anh thăm dò bác hai Bên mình cũng có rất nhiều người tài giỏi Như anh Vũ Lương chẳng hạn Tôi có nói là không có đâu Mà sao cậu lại biết cậu Lương Cháu nghe mấy người ca ngợi tôi Chứ thực ra cháu cũng chưa có dịp được tiếp xúc Chủ tịch mới gọi về đấy Cũng tội nghiệp Chỉ vì hoàn cảnh Nhà cậu ấy khó khăn sao bác Cháu nghĩ khó khăn thì Đâu phải chuyển công tác Bác ai nhìn trước ngó sâu Rồi hà giọng nói nhỏ Trước đây hồi giám đốc tài còn làm bên này cầu Lương và con gái của ông ấy yêu nhau Ai cũng tưởng hai người này sẽ thành đôi Nhưng mà không ngờ cầu Lương chuyển công tác ra miền Trung Gấp Mà quyết định điều động vào buổi tối mới cày chứ Rồi cô gái của ông ta sau đó lấy chọn Còn cầu Lương mãi sau này Chủ tịch mới cho gọi về Từng lời bác ai nói ra Làm cho Hoàng Tùng toát mồ hôi Sợ bác ai nghi ngờ Nên anh lấy cớ có công việc đột xuất Phải đi ngay Úi thôi chết Cháu có việc gấp cần phải đi hãy nghe chuyện của bác sau nhé Bác hai căng dặn Vui thì bác nói chuyện cho vui thôi Nhưng mà nghe xong bỏ đó Cậu đừng có nói lại cho ai biết Mệt lắm đó nhạc Dạ bác cứ yên tâm Chỉ hai bác cháu mình biết tôi Mà cũng là chuyện của người ta Chứ có phải chuyện của mình đâu mà gây rắc rối làm gì chứ Tôi đi công chuyện đi Không lại quên Chia tay bác hai Anh chạy xe tới quán cà phê gần nhất trôi quẹo vào đó, chọn một bàn khá kín đáo rồi suy nghĩ. Qua câu chuyện mà bác ai kể thì anh hiểu rằng Vũ Lương chính là người yêu cũ của Thanh Hằng, vợ anh. Nhưng tại sao cậu ta lại bị điều động đi nơi khác khi đang yêu con gái của giám đốc? Rồi cũng chính ông Tài lại cố tình vuông vén cho anh kết hôn gấp với con gái của ông ấy. Chuyện gì đang xảy ra? Vì Vũ Lương đã trở về Liệu ông Tài và Thanh Hằng có biết Oái âm thầy Anh ta bây giờ lại đang theo đuổi Tán tỉnh Bảo Hơn Vợ cũ của anh Chuyện cũng không có gì để nói Khi hai người độc thân Họ có quyền tới với nhau Nhưng vấn đề anh quan tâm Là bé Hoàng Dũng Nếu một ngày nào đó Vụ lường biết rằng Ba của bé Hoàng Dũng Là chính là người đàn ông Đã cướp đi người yêu của anh ta Có bao giờ việc tìm và theo đuổi Bảo Hơn Chính là một mưu kế Để trả thù anh Tại anh lấy vợ tôi, nên tôi sẽ hành hạ vợ anh, xem mai thắng cho biết. Nghĩ tới nghị lui, đặt ra đủ loài giả tuyết, nhưng anh cũng không tìm được một giải pháp nào hợp lý. Bây giờ anh phải bắt đầu từ đâu? Anh không thể gặp Vũ Luân và cũng không có lý do gì để hai người có thể gặp nhau. Ngay cả thanh nạn vợ anh cũng thấy tại sao không có lập trường và bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình mà lại nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ? Hoàng Tùng quyết định sẽ nói chuyện này với Thanh Hằng đầu tiên vấn đề anh cần nhắc là có nên nói cho cô biết Vũ Lương đã trở về hay không hai người họ yêu nhau và bây giờ gặp lại thì sao đây anh cứ suy nghĩ từ mình mà ra chỉ cần nghĩ tới bảo hơn anh đã mất ăn mất ngủ huống chị là gặp mặt bây giờ anh lại tạo điều kiện cho vợ mình gặp lại người yêu cũ thì quá là khùng điên phương án này coi chừng không được vậy chỉ còn cách Gặp Bảo Hân Dứng chờ cô tan làm Cách cổng công ty một đoạn Khi nhìn kính chiếu hậu thấy Bảo Hân Vừa chạy xe ra khỏi cổng Anh dự định sẽ bám theo cô một đoạn Rồi sẽ điện thoại cho cô dừng lại Quẹo vào một quán cà phê nào đó Để nói chuyện Chỉ có như vậy thôi Mà tim anh cứ đập tình thịt như trống Bao nhiêu câu hỏi Bao nhiêu câu từ cần nói với cô Nhưng đều đã biến đầu mất tiêu Thậm chí anh còn không nhớ gì cả Chợt anh nhìn thấy đi theo Bảo Hân Không phải chỉ có mình Mà còn có một chiếc xe hơi màu đen Hai xe không chạy về hướng nhà Bảo Hân Mà chạy tới trường đón bé Hoàng Dũng Như vậy anh đã hiểu Hàng ngày sau khi đi làm về Cô vào trường để đón con Và anh cũng hiểu Chiếc xe hơi màu đen kia là của ai Chính là của Vũ Lân Chứ không phải của ai khác Anh phải làm gì bây giờ Ngăn họ sao Anh không có quyền đó Anh và Bảo Hân đã ly hôn Thì cô bây giờ là người độc thân Và hoàn toàn có quyền Tìm hiểu bất kỳ người đàn ông khác Anh thấy mình hoàn toàn bất lực Bất lực với chính hạnh phúc của anh Trượt nhận ra Anh đã từng suy nghĩ khi trách thanh hẳn Không làm chủ được bản thân Nghe theo lời cha mẹ mà kết hồn với anh Chỉ mới gặp một tháng Vậy tại sao khi đó Anh cũng gật đầu đồng ý Đến cổng trường Không biết hai người nói gì mà Vũ lưng lên xe phóng đi, lúc này Bảo Hưng vào trường đón con, rồi hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện thật hạnh phúc. chờ anh đưa ra quyết định khi nhìn thấy bé Dũng, anh sẽ bắt đầu từ con để gây tình cảm với cô, chỉ còn cách đó mà thôi. Bảo Hưng ngạc nhiên khi hai mẹ con vừa về đến nhà thì Hoàng Tùng đã đứng chờ đợi từ khi nào. Anh chàng tay ra đón bé Dũng, miệng kêu tên con hết sức tình cảm. Hoàng Dũng ơi, lại đây với ba nè. Nhận được cái gợt đầu từ mẹ, bé Dũng cũng nhìn lại, cảnh giác. Hoàng Tùng xúc động quỳ xuống, đón con, nhưng bé vẫn đứng im. Khi bảo Hưng lại cần rồi nói, Con lại với ba Tùng đi. Nhưng thật kỳ lạ, thằng bé vẫn đứng im, ôm lấy chân mẹ, giống như cảm giác sợ người lạ đến bắt đi. Chứng kiến cảnh này, Hoàng Tùng phải quay mặt để ngăn dòng nước mắt. Đang trượt chạy xuống Anh không biết cô phải chứng kiến Giày phút yếu đuối này Đến bao lâu Lúc này bà Nga từ trong nhà đi ra Bế bé Dũng từ tay con gái Quay sang Hoàng Tùng rồi nói Tùng đến chơi hả Vào nhà đi con Hoàng Tùng cũng bảo hơn bước vào nhà Anh đau lòng khi quan sát khắp nhà Phòng khách ngoài bộ bàn ghế Đã cũ từ hồi hai người chưa ly hôn Thì cũng chẳng có gì quá đáng Mặc dù đã nghe bà Nga nói rằng cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn khi bảo hờn cấn thai. Lúc đầu bà muốn cô báo cho chồng cô biết nhưng cô nhất định không đồng ý. Cuối cùng hai mẹ con quyết định bán nhà lớn, mua nhà nhỏ để rút ra một số tiền chuẩn bị cho việc sanh nở, trang trải khi cô còn chưa có việc làm. Nhưng sau nhìn thấy cảnh này, tim anh như đang bị ai đó bóp nghẹn Cô xin phép mẹ con được đến thăm con trai và trợ cấp hàng tháng. Bà Nga ừ. nhìn Bảo Hơn nhưng mà cô lạnh tanh không hề có phản ứng. Chính thái độ đó của cô làm cho anh rất ngạc nhiên. Nếu Bảo Hơn ngày xưa cô đã lên tiếng chứ không bình tĩnh như Bảo Hơn bây giờ. Cuộc sống và biến cố tình cảm đã làm cô trưởng thành nhiều hơn. Không còn suy nghĩ bậy bạ, không còn ngây thơ mà thay vào đó là một người mẹ trẻ với sự chín chắn Và sẵn sàng đương đầu với thử tách Lấy cái tè ATM từ trong túi ra Đặt lên bàn rồi đẩy trước mặt hoàng tùn Giọng cô hết sức bình thản Anh cất đi Nếu như ngày em sinh bé Dũng Thì em sẽ nhận Nhưng bây giờ không cần nữa đâu Em đủ sức để nuôi con em Không cần anh chu cấp Nhưng em không như người mẹ đơn thân khác Hãy cấm đoán cha con không được gặp nhau Trẻ con không có tuổi Anh có thể đến đón con Hoặc gặp con bình thường, miễn sao đừng vì những điều đó, mà làm xáo trộn cuộc sống của gia đình anh. Và nhất là đừng dính dáng gì tới nhà mẹ con em. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà Nga bế bé, bé dụng đứng dậy đi vào nhà. Thấy Hoàng Tùng ngoái đầu nhìn con, bà rất thương. Có người cha người mẹ nào mà không đau lòng cơ chứ? Khi chỉ muốn được ôm ấp, được nượng con cũng không được. Tiếng của Bảo Hân vẫn nói bên cạnh. Trẻ con mà Thấy người lạ thường hay sợ Anh cũng đừng quá buồn Lúc này Hoàng Tùng cầm cái thẻ ATM Đưa cho cô rồi nói Mong em đừng từ chối Cứ xem như đây là số tiền Mà anh trợ cấp nuôi con có được không Vậy anh phải biết làm gì Chứ không phải hình thức này Hoàng Tùng nghe bảo hân nhắc nhở Thì giật mình Anh lúng túng Anh hiểu rồi anh xin lỗi Em cho phép anh xuyên đến chơi với con, hoặc đón con đi chơi có được không? Tại tôi là cô. Tại sao? Tại vì em chỉ muốn mẹ con bà cháu được sống yên ổn. Khó khăn lắm em mới có cuộc sống như thế này, tuy đơn giản nhưng rất ấm áp. Hơn nữa anh cũng đã có gia đình riêng, hãy chăm sóc vợ con cho thật tốt, đừng để cô gái nhỏ đó phải chịu hoàn cảnh giống như em. Hoàng Tùng quan sát, trong lúc nói chuyện thì điện thoại của Bảo Hân Liên tục có tin nhắn gửi tới Nhưng cô hoàn toàn dưỡng dưng Và cũng không đọc hay trả lời Anh đoán chắc đó chính là tin nhắn của Vũ Lương Nhưng tại sao cô lại không đọc chứ Nếu có tình cảm với anh ta Thì Bảo Hơn đã không thờ ơ như thế Anh cũng sắp chuyển về tập đoàn X Nghe câu nói đó Bảo Hơn giật mình Cô còn nhớ ngày mới lấy nhau Hai người cùng mang hồ sơ đi phỏng vấn Nhưng bây giờ Hoàng Tùng cũng đã trúng tuyển Còn cô thì rớt Nhiều khi cô cay cú Vì không phải rớt về chuyên môn Mà lại rớt về ngoại ngữ Bởi vậy mới nói là mới tập đoàn nước ngoài Thì thu nhập rất cao Nhưng áp lực công việc và kinh nghiệm kèm với ngoại ngữ Phải giỏi Cô không chịu cho anh làm một mình Mà phải cả hai vợ chồng cùng làm Chờ cô ôm miệng cười làm cho Hoàng Tùng thắc mắc Tại sao em lại cười chứ Bảo Hân lại cười tiếp Rồi nói Nghĩ lại ngày xưa đúng là trẻ con Em cứ nhất quyết muốn hai vợ chồng Phải cùng làm một chỗ Trong khi bản thân thì cứ rất vọng vấn hoài Còn anh lại lần nào cũng đạt mới tức chứ Anh cũng có lỗi Đã yêu em mà không hiểu tính tình của vợ mình Lại còn cố chấp Cho vợ chồng xích mít vì những chuyện chẳng đâu vào đâu Không khí giữa hai người đã thoải mái hơn Nhất là bảo hơn Hẹn nhắc tới chuyện của cô lại ôm bụng cười ngặt nghẽo Bỗng điện thoại của Hoàng Tùng đổ chuông Anh vẫn ngồi im Nghe Bảo Hân nhắc Anh nghe điện thoại đi Đừng để cô ấy chờ Anh nghe sầu như còn em Tại sao lại không trả lời tin nhắn của ai đó Cứ tưởng nghe hỏi như thế Cô lại lãng tránh Không ngờ Bảo Hân trả lời Tin nhắn của trưởng phòng Vũ Lân Bám dài như đĩa Vậy em cứ nói để anh ta hiểu Mà dừng lại trước Em nói rồi Vì anh ta là trưởng phòng nên cũng ngại Sợ lại gây khó dễ Im lặng một lúc anh lại hỏi Anh ta có biết em là mẹ bé Hoàng Dũng không? Có chứ Còn biết ba bé là ai nữa kìa Anh ta biết anh Đúng rồi Vậy có nghĩa anh ta biết cả thanh hằng vợ của anh Chuyện đó thì không chắc Vì em chưa nghe anh ta nói tới Im lặng một lúc Hoàng Tùng lại nói với cô Đầu tháng Anh bắt đầu đi làm với cương vị giám đốc đối ngoại. Anh sẽ xin chủ tịch chuyển em sang làm thư ký cho anh. Như vậy em sẽ không phải khó xử với anh ta. Vậy lại rắc rối với vợ anh khi cô ta biết thư ký của chồng chính là vợ cũ. Hoàng Tùng ôm đầu, cách này không được mà cách kia cũng không xong. Câu chuyện chẳng rõ ràng, còn nhiều rắc rối và chưa thể dừng lại ở đây. Qua câu chuyện mà Bảo Hơn kể, Hoàng Tùng có cảm giác có gì đó không ổn về Vũ lương. Anh ta biết anh là chồng cụ của, của Bảo Hơn và hiện nay là chồng hợp pháp của Thanh Hạng. Vấn đề anh muốn biết là anh ta theo đuổi Bảo Hơn là thật lòng hay là có ý định trả thù riêng. Nếu anh ta hiểu nhầm hoàn tùm, chính là nguyên nhân chia rẽ tình yêu của anh ta với Thanh Hằng rồi bây giờ trả thù qua vợ con anh thì quả thật là vô cùng nguy hiểm. Bảo Hơn vẫn vô tư cười nói khi ôm lại những kỷ niệm lúc trước. Lúc này cô mới thú nhận rằng Cô rất bực mình Khi cưới xong thì mọi chuyện hoàn toàn đổi khác Không còn màu hồng Giống như hồi hai người yêu nhau Ở giảng đường đại học Cô phải làm việc nhà Cơm nước Rồi lại còn bị nghe mẹ chồng chê nấu không ngon Nghĩ lại mới thấy mình thật trẻ con Và quá ngây thơ Nhưng Hoàng Tùng thì không còn tâm trạng Để nghe những lời mà cô nói Trong đầu anh luôn nghĩ ra kế hoạch Để bảo vệ mẹ con Bảo Hân Anh đang cần nhắc có nên nói với Bảo Hưng hay không và nói thế nào để cô không hiểu nhầm khi biết Thanh Hằng vợ anh lại chính là người yêu cũ của Vũ Luân không thấy Hoàng Tùng nói có vẻ anh không quan tâm những điều mà cô nói nên Bảo Hưng có vẻ buồn bã cô đứng dậy em mệt rồi, anh về đi Hoàng Tùng giật mình anh thấy mình thật vô duyên khi hai người sau mấy năm gặp nhau mà lại cứ ngồi im không nói gì anh lũm tốn Anh thật không phải, xin lỗi em. Không ngờ Bảo Hân nhìn anh rồi nói. Anh cũng khác quá, không còn là hoàng tùn của ngày xưa. Anh vẫn như thế, vẫn nhớ em. Nhớ mà thế này sao? Em có cảm giác anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng là từ khi nghe em nhắc tới anh luôn. Đúng rồi, anh đang nghĩ anh ta theo đuổi em là có mục đích. Khi anh ta lại chính là người yêu cũ của Thanh Hằng, vợ anh. Bảo Hân ngạc nhiên tới tột độ Cô thốt lên Người yêu cũ của Luân chính là vợ của anh bây giờ sao Tại sao lại kỳ vậy chứ Lúc này Hoàng Tùng mới kể cho Bảo Hân nghe Từ khi hai người ly hôn Anh chỉ tập trung vào công việc Mà không quan tâm tới ai Rồi ông Tài lúc đó là sếp Mới làm mai anh với con gái của ông Trong khi anh chưa có ý kiến đồng ý hay không Thì ông ta đã đến nói chuyện với mẹ anh Và giữ sức ép của hai bên Thấy thanh Hằng hiền lành anh cũng tặc lưỡi cho xong sáng nay anh ghé qua công ty x nghe bác hai bảo vệ nói về mối tình giữa anh ta và con gái ông Tài thì anh cũng chỉ mới đoán nhưng bây giờ nghe chính miệng cô nói thì bác buộc anh phải suy nghĩ như vậy anh đoán không sai mục đích anh ta đang nhắm tới lại là anh chứ không phải ông Tài vậy vợ anh đã biết chuyện này chưa cô biết cô ấy có biết chưa và anh cũng không hỏi Cả hai người cùng im lặng Không khí bỗng dưng căng thẳng Lúc sau bảo Hưng lên tiếng Tôi đau đầu quá Em không biết đâu Tại sao lại rắc rối như vậy chứ Anh lo cho em bà con Em thì liên quan gì Vợ anh là người yêu cũ của anh luôn Chuyện của ba người Thì tại sao lại lôi em vào chứ Hoàng Tùng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói Tất cả cũng chỉ là dự đoán thôi Tốt nhất mình đến cẩn thận vẫn hơn Trong chuyện này anh ta đã hiểu nhầm Anh là kẻ thứ ba Xem vào tình yêu của anh ta và Thanh Hằng Mà không biết rằng tất cả mọi chuyện Là do ông Tài chủ động thôi Rồi biết em và bé Dũng là vợ của anh Thì trả thù Em chẳng sợ Thử xem anh ta có làm được gì em Đúng Anh đã có linh tính như thế Bảo Hưng vẫn bảo vệ ý của mình Em không nghĩ anh lương lại là người nhỏ nhanh như thế đâu nãy thương bé dũng như con chẳng lẽ. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, anh đứng dậy bảo. Anh về đây, Cảm ơn em đã đồng ý cho anh đến thăm con. Em chú ý những lời anh nói để cẩn giác, tuyệt đối không nói gì để anh ta lại càng hiểu nhầm hơn nhé. Em hiểu rồi. Ngay cả chuyện anh chuẩn bị về tập đoàn X làm việc cũng không được nói nhé. Dạ. Từ nhà bảo hơn. Hoàng Tùng chạy thẳng về nhà Anh ngạc nhiên khi thấy vợ hai mắt sừng hức Chứng tỏ cô ấy đã khóc Cố gắng giữ trạng tái bình thường nhất Sau khi ăn cơm xong Anh kéo vợ vào phòng Rồi hỏi Ở nhà xảy ra chuyện gì thế Em hỏi anh câu đó mới đúng Hoàng Tùng giật mình Không lẽ việc anh đến nhà vợ cũ Cô ấy cũng biết Bây giờ phải trả lời thế nào đây Nếu việc này mà cô ấy biết Thì người nói ra chỉ có thể là Vũ luân Chỉ anh ta mới biết anh ở nhà bảo hơn Nếu như anh ta đến đó Nhưng nếu như vậy thì anh ta Và vợ anh đã gặp nhau hay sao Hóa ra anh cũng chỉ là một thằng hề Không hơn không kém Anh trả lời với vợ Anh không có gì cả Đi về thấy em khóc thì hỏi Em không nói cũng không sao Anh đi ngủ đây Sau này đừng có trách anh không quan tâm Nếu em chuyển nơi làm việc mà không nói với anh Thì cảm giác của anh như thế nào Thì bình thường thôi nếu đó là môi trường làm việc tốt và thu nhập cao. Nhưng ít nhất cũng phải bàn bạc với vợ chứ. Lúc này thì anh đã hiểu vì sao mà cô ấy lại mặt giận như thế. Anh trả lời Anh hiểu em muốn nói về chuyện gì vì chưa có quyết định. Là chắc chắn anh chỉ mới quyết định hôm qua thôi. Anh định hôm nay sẽ thông báo cho em biết nhưng không ngờ em lại biết trước mà giận anh. Anh đang làm bên công ty này cũng tốt kìa mà. Có vợ có chồng cùng đi làm Ở đứa còn có cả ba Hoàng Tùng đứng dậy quả quyết Anh đi bằng đôi chân của anh Không muốn là cái bóng của bất cứ ai Tại sao việc mình làm Lại phải mang tiếng là vì con rể giám đốc chứ Thanh Hằng im lặng Chẳng biết ai nói với bà Bà sáng nay đến công ty làm Thì ba gọi sang phòng hỏi Bộ vợ chồng con có chuyện gì hay sao Mà thằng Tùng nó phải xin chuyển nơi khác tới Thanh Hằng ngạc nhiên đáp Tụi con vẫn bình thường mà ba Con cũng chưa nghe Tùng nói gì cả Bà cụ tỏ ra giận dữ Về nói nó bỏ cái tính gàng dở ấy đi Làm ở đây tuyệt đối không đi đâu cả Vậy con làm sao mà cản được anh ấy chứ Vậy mày là vợ hay là bù nhìn Nó tôn trọng mày Thì đã hỏi ý kiến của vợ từ lâu Không đời nào có chuyện Chồng đã có quyết định làm nơi khác Mà vợ cũng không biết Thành hàng gốc lót bỏ về phòng làm việc để tránh cơn bực tức của cha. Bây giờ cô là người ở giữa mới khó xử. Một bên tỳ tính cha gia trưởng, lời nói ra chính là lệnh và mọi người chỉ biết nghe theo. Tuyệt đối không được cãi. Còn Hoàng Tùng chồng cô thì càng khó. Huống chị bây giờ đã có quyết định thì có nghĩa là anh cũng đã quyết. Cho dù cô có nói thế nào thì cũng vô ích. Vậy là ý định hỏi vợ về Vũ Luân đã không thực hiện được. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Thay vì về, về phòng ngủ thì anh lại lên sân thượng. Buổi tối, trời trong gió mát, thật dễ chịu. Anh muốn được ở một mình để suy nghĩ. Chẳng cần phải hỏi thì anh cũng biết. Người nói với vợ anh chính là giám đốc tại. lồng ghép các sự việc với nhau thì anh mới thấy ông ta thực sự rất nguy hiểm. Ông ta nợ chia uyên rẻ thúy mối tình đẹp của con gái bằng cách chuyện công tác của chàng trai Vũ Luân. Để rồi vì đau khổ và hiểu nhầm Mà hai người hận nhau Thanh Hằng cho rằng Vũ Lương bội bạc Còn Vũ Lương thì hận cô tham phú Vũ Bần Đã bỏ anh ta mà đi lấy chồng khác vì quyên anh ở lại công ty Là ý của Thanh Hằng Hay cũng tại là ông tại Nhưng với ai Chứ với anh thì đâu phải dễ Vì Thanh Hằng cũng không nói với anh Là ai nên tốt nhất Anh cũng không cần biết Sáng mai anh sẽ mang đơn xin nghỉ việc Còn khí hay không lại là chuyện khác. Không khí buổi sáng rất nặng nề Thanh Hằng từ khi nói chuyện với chồng thì tỏ ra lầm lì không nói một câu. Tùy phép còn hai ngày được nghỉ nhưng hôm nay Hoàng tụng đã cùng vợ tới công ty. Không phải anh đi làm mà là gặp giám đốc để nộp đơn. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đương đầu với tất cả cho dù ông Tài có đưa ra quyết định như thế nào. Ông ấy là cha vợ chứ không có quyền quyết định toàn bộ sự nghiệp Cũng như cuộc sống của anh Hiếp một hơi thật sâu đầy lồng ngực Anh đẩy cửa bước vào Lệ phép Con chào bà Ngước đôi mắt nhìn anh không mấy thiện cảm Ông mỉa mai Hóa ra anh vẫn còn nhớ tôi là cha vợ kìa đấy Ý bà là như thế nào Nếu bà con muốn con chào với tư cách Là cha vợ theo gia đình Thì xin chào giám đốc <cười> Ông Tài không nói gì Chỉ hầm một tiếng trong cổ Hoàng Tùng bình tĩnh tiến lại gần đặt lá đơn xin nghỉ việc ngay trước mặt ông Tài, trùi lệ phép. Báo cáo giám đốc tôi xin nghỉ việc. Lý do là muốn thay đổi môi trường làm việc và phát huy khả năng. Anh chưa nói hết câu. Ông ta đã đập tay xuống bàn và quát. Môi trường làm việc ở đây thì sao? Anh đã được cân nhắc trước phó giám đốc chỉ là đang chờ quyết định mà tôi. Chẳng lẽ anh vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Hay là anh muốn ngồi vào cái ghế của tăng gia này thì anh mới chịu đây? Hoàng Tùng thấy mình bị tổn thương sau những lời nói cay đắng đó, nhưng anh đã cố gồng lên để chịu đựng. Giá như người đang ngồi trước mặt anh không phải cha vợ, thì không biết anh đã làm những gì. Cầm tờ đơn để vào vị trí cũ, anh lặng lặng quay ra, nhưng không ngờ ông Tài lại quát. Đứng lại đấy! Hoàng Tùng lùi lại hai bước rồi dừng lại, nhưng vẫn không nói gì mà có ý chờ đợi. Ông Tài nhìn thấy tình hình căng thẳng với con rể cứng đầu có vẻ không ổn, liền thay đổi chiến thuật, chuyển cương tành nhu mà xuống giọng. Hôm nay bà nói chuyện với con, với tư cách là hai người đàn ông. Con có thể nói thoải mái cho bà biết, vì sao con lại bỏ nơi này để ra đi? Hoàng Tùng không trả lời, bởi vì anh đã trình bày trước. Anh muốn thay đổi môi trường làm việc và phát huy khả năng về chuyên môn. Anh nói chỉ một lần chứ không nói lại lần thứ hai. Thấy con rỉ im lặng, ông Tài năng nỉ. Mong con hãy nghĩ lại, con chính là cánh tay phải của ba. Nếu con ra đi phục vụ cho tập đoàn khác, chẳng khác nào chính ba bị chặt đi cánh tay phải. Con hãy nghĩ vì gia đình. Hoàng Tùng nhìn ông Tài, chính anh cũng hay, cả nỉ. Nên trước đây ông ấy nói gì anh cũng nghe theo. Sợ gì anh muốn chuyện đi vì không muốn nghe những tiếng thì thầm sau lưng. Rằng anh được như thế này, được như thế kia Chẳng qua là vì làm con rể của giám đốc Chứ không có tài cán gì cả Bây giờ anh lại nghe được câu chuyện của ông ta Có liên quan tới Vũ Luân Thì anh bỗng thấy kinh tởm với bộ mặt đạo đức giả Ông ta vừa chửi đó Nhưng lại chuyển sang mật ngọt ngay đó Anh bỗng giật mình vì ông ta muốn giữ anh lại Có đúng như lời ông ta nói Hay còn có mục đích khác Chờ nhớ tới Vũ Luân Anh thăm dọa Giám đốc muốn tôi ở lại làm cánh tay phải của giám đốc Hay là muốn tôi sang tập đoàn X sẽ gặp Vũ Lân Cái gì cơ? Nghe nhắc tới cái tên Vũ Lân Mặt ông Tài tái mét, hài mắt trợ ngược, chứng tỏ thái độ ngạc nhiên Hoàng Tùng thoáng ngạc nhiên Không hiểu sao chỉ một câu nói hết sức bình thường Mà tại sao ông ấy lại ngạc nhiên đến như thế Nhưng thấy tình hình như vậy, dù sao ông ấy cũng là cha vợ Anh dự ông nằm trên ghế sổ phà rồi nhắn tin cho Thanh Hằng. Em ra phòng ba có việc. Nói xong, anh lắng lặng đi ra ngoài. Anh không muốn phải nghe thêm lời năng nỉ ỉ ôi. Một khi lòng đã quyết thì anh muốn sang bên tập đoàn ít. Không chỉ vì nhu cầu cá nhân mà anh còn phải giải thoát bạo hơn khỏi tên Vũ Lân đầy bí ẩn kia. Thanh Hằng vừa lo lắng vừa ngạc nhiên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì giữa ba và Hoàng Tùng. Mà anh lại bỏ đi thì bà đang mệt như thế vì còn đang giận chuyện anh tối qua nên khi sang phòng 3 cô chỉ tập trung lo cho bà mà không hề hỏi tới anh cô biết tính ba có phần gia trưởng nên đã nói thì người khác phải chấp hành mà hoàng Tùng thì không dễ sai bảo khi anh cho điều đó là vô lý nếu anh muốn dựa dẫm vào cha vợ thì anh lại không ra đi trong khi còn bối rối không biết nên hỏi ai thì ba cô tỉnh giấc Cô vô cùng lo lắng hỏi bà Bà thấy trong người thế nào rồi Trước giờ chưa xảy ra trường hợp như thế này Con nghĩ bà nên đến bệnh viện Để kiểm tra sức khỏe Ông Tài gật đầu đáp Có lẽ bà phải đến bệnh viện xem sao Đang bình thường tự dưng bà có cảm giác Tê một bên mặt Rồi bóng dưng mọi thứ trở nên lờ mờ Không rõ ràng Bà với anh Tùng Đã nói chuyện gì với nhau Mà bà lại căng thẳng như thế Nghe con gái nhắc tới Hoàng Tùng Ông ta giật mình vội nói với con gái Bằng mọi giá Cũng không cho thằng Tùng sang làm việc Với tập đoàn X, nghe không Con chịu thôi ba ơi Vì chuyện này mà vợ chồng con đang giận nhau Mà con thấy anh nói cũng có lý Ở đâu môi trường làm việc tốt Lương lại cao thì mình làm thôi Cứ chớp lấy cơ hội chứ Để anh ấy làm một thời gian Có kỳ con cũng chuyển sang đó Mày vừa nói cái gì Vậy hai vợ chồng mày bước qua sát tao rồi hẳn đi bà nói gì mà ghê thế Tao nói cũng đúng sao Đường đường là một giám đốc Mà cả hai đứa con để chuyển đi nơi khác Vậy cái kế này còn ngồi được hay không Thanh Hằng im lặng bởi những lời ba nói Cũng có cho cương vị của ông Nhưng chồng cô nói cũng có lý Để động viên ba cô nói Vậy con ở lại với ba được chưa Để mình ảnh muốn đi đâu thì đi Không được đi đâu cả. Gọi thằng Tùng về ngay. Thanh Hằng ngào ngán lắc đầu. Thực sự cô có ngồi lại cũng không biết trả lời thế nào. Khi một bên là ba còn một bên là chồng quá cứng độ. Cô ở giữa cô phải biết làm sao. Thấy con gái đứng dậy bỏ đi mà không nói lời nào. Ông gọi giật lại. Con đi đâu đó? Thì bà bảo con đi gọi anh Tùng là gì? Biết nó ở đâu mà tìm. Tại sao mày không gọi điện thoại ấy? Cũng tại ba nên hôm qua con về cãi nhau với ảnh, giờ ảnh chặn cả số của con rồi đó. Ông Tài vẫn cường quyết, không được cho nó sang bên đó. Vì phải có lý do chứ, tại sao ba lại như vậy? Ảnh đâu phải người dễ nói. Nói xong cô cũng ra cửa, nhưng trợt dừng lại khi nghe thấy câu nói từ miệng ông tại Tặng Vũ Luân nó về rồi đấy. Anh Luân sao ạ? Tình sở Khanh, giờ còn mặt dạy dám về đây. Nhưng ai nói ba biết Thằng Tùng Vừa nghe nhắc tới tên chọn Thanh Hằng tái mặt không đứng vững Không lẽ chồng cô đã biết tất cả Còn bé Khang thì sao Anh đã biết câu phải con bồi nay chưa Vội khép cửa Cô quay sang nói với ba Và đó có phải lý do Làm ba mệt không Ông Tài gật đầu Giờ ông biết giải thích thế nào đây Khi chính ông là người đã cấm vụ lương, không được tiếp tục mối quan hệ với Thanh Hằng, con gái ông, chỉ với lý do. Cha anh chính là người tình Thanh Mai trúc mạ với bà Lan, vợ ông. Làm sao ông có thể ngồi xuôi với tình địch? Rồi vợ ông thì sao? Người ta nói tình cũ không rụ cùng tới, không bao giờ sai. Trong khi ông phải vất vả và tốn biết bao nhiêu tiền bạc mới chinh phục được ba vợ. Chẳng lẽ bây giờ ông lại dễ dàng đầu hàng như vậy hay sao? Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện 3 lần kết hôn được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subcribe kênh để tiếp tục được theo dõi tập 2 của bộ truyện này. Được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh youtube chị Dậu. Còn bây giờ, tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.